Đã có thể này một cái thoạt nhìn cực vì đơn giản bất đắc dĩ biện pháp cũng là có thật lớn hiệu quả. Tắc Lan Á quả thật là ở 13 khu Lý, hơn nữa là cùng nổ ẻn đi ra hiện tại đại môn khẩu quá. Long trạch sao định rồi phương châm, kế tiếp liền tự hỏi như thế nào tiến 13 khu. Noel ẻn đối với hắn, không có toàn bộ phong bị, nhưng là cũng không tiếp nhận. Hắn cùng bách Lý Vân tần cơ bản thị xử ở đồng dạng địa vị. Lúc ban đầu đến kinh đô căn cứ khi... Noel hội hỗ trợ làm cho bọn họ kiến hạ chính mình thế lực. Nhưng là càng đến hậu kỳ, Noel còn lại lại càng là lãnh đạo. Ban đầu Long Trạch cùng Bách Lý Vân Tần biết được 13 khu nắm trong tay giả là Noel, là kinh hỷ. Tắc Lan Á cùng Noel cũng không rời khỏi người, như vậy có phải hay không đại biểu Tắc Lan Á ngay tại 13 khu? Cùng nhau mất rất lớn lực mới là đánh vào 13 khu, được đến cũng là một cái trống chân kết quả bởi vậy còn đã bị nổ ẻn cảnh cáo, phòng bị thẳng tắp thăng cấp, cự tuyệt hắn cùng Bách Lý Vân Tần tới gần. Hiện tại chiếm được xác thực tin thức. Long trạch tự nhiên xem nhẹ nổ ẻn cảnh cáo, đang ở chủ bị như thế nào xông vào 13 khu khi. Thác Lan Á lại chính mình đi ra. Long trạch mừng như điên giới, vội vàng phái người tự mình xuất động. Nhưng là ở trung tâm khu khi, lại bị cùng đã đánh mất. Nhưng ngay sau đó đoán đi ra lộ tuyến, làm cho Long trạch tìm được rồi manh mối cũng khí đến không được. Tắc Lan Á cư nhiên đi tìm Bách Lý Vân Tần. Như vậy hắn đâu? Chết tiệt! chẳng lẽ lâu như vậy ở chung vẫn là không thể đánh mất Tắc Lan Á đối chính mình đối địch sao? Vì sao? Mang theo lửa giận cùng nghi hoặc, Long Trạch mang theo nhân trực tiếp đại quân sát tiến. Hướng lại đây khi, nhìn đến chính là Bách Lý Vân Sa cùng Lý Minh bọn họ đổ ở cửa nói cái gì? Câu kia Tắc Lan Á liền ở bên trong là tối vang dội. Long Trạch nghe xong cái rành mạch, Trong lòng lửa giận quỷ dị như vậy bị tiêu diệt. Bất an tâm an ổn rất nhiều, còn lại đó là tràn đầy muốn gặp tắc làn á xúc động. Lạnh lùng hỏi kia mấy người, Long Trạch đã muốn kiệt lực để thấp chính mình tức giận. Hắn liền chưa bao giờ hiểu được quá, này đàn tiên vì sao hội đối địch hắn. Hắn kỳ thật thực vô tội được không? Mọi người ở đây rằng co gian, không khí càng phát ra đọc lại, cơ hồ là muốn gây ra đại chiến khi. Một cái hắc y dìa nam tử vội vàng chạy tới tiến đến Long trạch bên thai nói gì đó, Long trạch nhất thời những mày, lạnh như băng hơi thở cũng là hoan hoãn. Bách Lý Vân Sa nghi hoặc. Nhưng là ngay sau đó thấu lại đây báo cho biết tin tức tự phương nhân trong lời nói, làm cho Bách Lý Vân Sa cũng ngẩn người. ngẩng đầu nhìn hướng Long trạch ánh mắt vừa vặn gặp thoáng qua. Làm sao vậy? Lý Minh nhanh câu mày để thấp thanh âm dò hỏi. Lắc lắc đầu. Bách Lý Vân Sa cũng không có trực tiếp trả lời. Mà là ngẩng đầu nhìn hướng về phía phương xa, Lý Minh đám người vi lăng. Thấy vậy cũng không khỏi theo phương hướng, nhìn đi qua. Một đạo màu đen Việt Giã lúc này đang từ kẹo vào chỗ chạy lại đây. Biển số xe là đơn giản vài cái con số, nhưng mở đầu hai cái con số cũng là đại biểu bọn họ thân phận. 13 khu, Noel bọn họ đến đây. Việt Giã xe trực tiếp không nhìn mọi người thẳng tắp chạy lại đây chạy đến trước cửa ngừng hạ cùng Long Trạch xe song song đội ngũ đối này Long Trạch nhíu mày vẫn chưa nói cái gì về phần Lý Minh bọn họ vội vàng tìm lượng khai tới được xe lúc này đã muốn không biết bị quăng đến người nào vậy o o trước hết mở cửa xe đi xuống đến là vẻ mặt dị thường lánh khốc đầy mặt tôm trầm tất lạc nhìn tất lạc Long Trạch mâu quang lóe lóe khỏe môi không khỏi nết mà Lý Minh bọn họ cũng là không khỏi nhíu mày thần sắc phức tạp Tắc lạc ở trong này, tắc lan á lại ở Bách Lý Vân tần chỗ nào? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà kế tiếp xuống xe nhân tài là hoàn toàn chấn kinh rồi mọi người. Trận mắt há hốc một nhìn, chỉ ngây ngốc hồi bất quá thần đến. Cảm giác linh hồn độ giống như cũng bị chạy xe không giống nhau. Cô! Nặc! Noel! Không phải đâu! Làm sao có thể? Noel hắn, không được, có điểm hỗn loạn ngao. Nhìn Lý Minh bọn họ kinh người phản ứng, bách Lý Vân xà có chút kinh ngạc. Quay đầu lại nhìn vỗ đầu vẻ mặt rồi dám thống khổ mấy người, nghi hoặc hỏi, các ngươi không biết nổ ẻn ở kinh đô. Nam Tào, như thế nào có loại bị nổ ẻn cấp từ bỏ cảm giác? Đến hiện tại cái gì đều không cần phải nói. Mọi người vô vô làm tốt, giải hòa được rồi. Nói thêm gì đi nữa, hội nhịn không được trực tiếp đấu võ. Thản nhiên nhìn mắt trong sân mọi người. Nội phất phất tay tránh ra xe tử cơ ngừng hảo xe chờ. Thế này mới một lần nữa nhìn về phía mọi người, lãnh đạm nói, không đi vào. Đương nhiên muốn. Chúng ta khả có rất nhiều chuyện muốn nói nói. Long Trạch cười lạnh, nâng mâu đối diện nội ẻn, thâm trầm mà phức tạp. Nhìn về phía Lý Minh đám người khi nhất thời biến thành hoàn toàn lạnh như băng. Bách Lý vân xa thân chủ nhân ra, giờ phút này là á lịch sơn đại. Này đàn hóa khác thời điểm không đến, hiện tại. Đại ca, cầu cứu A. Ngươi cùng tắc lan á tốc độ làm ơn. Cấp chính mình đội hưu đánh cái thủ thế, làm cho lui xuống đi hôm nay cái gì đều không cần phải xen vào. Đặc biệt mặt sau nếu xảy ra chuyện gì, không muốn chết cũng đừng có ngọn. Nay đàn đối đầu đi đến cùng nhau, tổng cảm giác là muốn thế giới mà thế thiết ấu. Đến gần trong phòng, viện môn bị quan thượng. Mọi người phía sau thủ hạ đều tự nghe lệnh lui xuống. Chỉ còn lại có bọn họ bản nhân đi vào kia phòng khách chung. May mà lầu một phòng khách rất lớn, cũng đủ cất chứa mọi người còn không ngại trật trội. Bằng không, Bách Lý Vân Sa là lo lắng vạn nhất thế cái gì đều là ngòi nổ một quả. Bách Lý Vân Sa làm tiến người chủ địa phương, làm cho người ta bưng nước trả đến. Tuy rằng bọn họ rõ ràng ý không ở này. Nhất tề ngồi xuống, cho nhau nhìn nhau. Đọc không biết nói cái gì cho phải. Nhìn xem đối phương trong lòng tràn đầy phức tạp. Dưới lầu, nhận thấy được mọi người hơi thở tắc lan á cùng Bách Lý Vân Tần Mâu Quang Vi Thiểm. Cuối cùng vẫn là Long trạch dẫn đầu mở miệng, đánh vỡ này quỷ dị mấy dục làm người ta hít thở không thông nghiên lạc. Không có gì vãng kia khéo đưa đẩy xử thế vòng go, Long trạch bình tĩnh đôi mắt, nói thẳng đi ra lần này trung tâm. Mọi người tới đây mục đích đều là giống nhau. Mặc kệ như thế nào, ta sẽ không buông tay. Lý Minh mấy người nghi hoặc nhìn xem. Hoàn toàn không biết Long Trạch nói là cái gì, bất quá xem tắc lạc bọn họ phản ứng. Trong lòng đã nghĩ là có miêu móng vuốt ở nhẹ nhàng mà con giống nhau, miễn bản có bao nhiêu sao muốn tham cái đến tụt cùng. Nhìn Long Trạch, tắc lạc mặt âm trầm sắc phá lệ đối địch. Quay đầu nhìn nhìn bất động thanh sắc nổ ẻn, tắc lạc mâu quang lóe lóe. Mí môi nhìn Long Trạch, trở về câu. Không bông tay. Hừ. Tiêu còn phải xem tắc lan á có nguyện ý hay không nhận. Tắc lạc, ngươi có ý tứ gì? Nghe tắc lạc trong lời nói, long Trạch thân thể ngắn ngủi cứng đờ. Hai tròng mắt chung lóe ra hồng nghi, đoán tắc lạc trong lời nói ý tứ. Hắn bản tính toán nổ ẻn không có cái gì quá khích phản ứng, vốn cái kia nam nhân chính là lạnh lùng vô tình. Nhưng là tắc lạc, nguyên tưởng rằng tắc lạc khả năng hội xúc động trực tiếp đi lên cùng hắn quyết đấu. Hắn cũng có thể thừa dịp này hảo hảo sát sát tác lạc quy phong, nếu có thể hắn sẽ làm kia chỉ chết tiệt tăng thi biết khó mà lui. Kết quả cũng là ra ngoài long trạch dự kiến. Có nguyện ý hay không nhận, có ý tứ gì, khoe môi vi mân, long trạch trên mặt hơn mấy mặt chấm tư. Tác lạc cũng không có trả lời long trạch, mà là ngẩng đầu nhìn hướng về phía bách lý vân sa, âm trầm sâm nghe răng cười cười, nhất thời làm cho bách lý vân sa đánh cái dùng mình. Vội vàng hướng bên cạnh người mục nguyệt nguyệt trên người nhích lại gần. Không đi thông chi một chút tắc lan á bọn họ sao. Hạ tiểu thiên nghi hoặc quay đầu, tầm mắt ở mọi người trên người quét tới quét lui. Thân thủ chạc chạc dư văn, hạ tiểu thiên nhỏ giọng hỏi. Dư văn nghe này, khỏe miệng nhất thời run rẩy, ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy mọi người thẳng tóc nhìn lại đây. Cố tình hạ tiểu thiên còn một bộ sao lại thế này bộ dáng, làm cho dư văn càng hãn của ngươi nhỏ giọng chính là chỉ so với Hà Đông sư giống nói nhỏ thôi sao? Bất quá Hạ Tiểu Thiên lời này nhưng thật ra nhắc nhở mọi người đều ngẩng đầu đem tầm mắt rơi xuống Bách Lý Vân Sa trên người mâu quang lóe ra mang theo nghi vấn như thế nào không đi thông chi tắc lan á bọn họ thấy vậy Bách Lý Vân Sa thân thủ phù nghịch vừa vận chặn mọi người thấy tới được tầm mắt Bách Lý Vân Sa trong lòng bi ai nàng như thế nào hảo đi tiêu bọn họ a Vạn nhất nhà mình đại ca đang ở khẩn yếu con đầu, chạy tới hô quấy rời đến. Đại ca chẳng phải là hội hối cả đời, chính mình cũng sẽ hoáng nghiệm. Thiếu tẩu tử, các ngươi bồi A. Chẳng qua trước mặt mọi người là Bách Lý Vân Sa tuyệt đối không dám có thể hay không giống. Nếu không nghĩ phòng ở bị hủy điệu, hoặc là phát sinh cái khác một đống loạn thất bát tao chuyện trong lời nói. Căn chặt răng, Bách Lý Vân Sa bất đắc dĩ. Hiện tại nàng làm sao bây giờ A? Nếu không đi tê nói không chừng bọn họ hội chính mình đi lên. Đến lúc đó, ai nha, càng nghĩ càng giận phẫn. Bách Lý Vân Sa nhất thời nâng mâu chừng mắt nhìn nhóm lửa hạ tiểu thiên liếc mắt một cái, đáng tiếc mối nhị hóa tiếp thu không hiểu tin tức. Ngay tại Bách Lý Vân Sa lo lắng bất đắc dĩ nghĩ biện pháp ghi, hai người nhân vật chính cuối cùng là chính mình xuống dưới. Nghe thang lầu khẩu truyền đến tiếng bước chân, mọi người nhất thể nâng mâu nhìn đi qua. Có kinh hỷ nảy ra. Có lo lắng, có tình thế bắt buộc, cũng có chần trở không chừng. Tắc Lan Á Tiểu cửu Kinh hỉ hoan hô, nhìn cùng Bách Lý Vân Tần đang dắt tay đi xuống đến Tắc Lan Á mọi người đứng dậy đánh tiếp đón, chẳng qua kia tầm mắt ở hai người tướng khiên trên tay ngừng hồi lâu. Tiểu Gia Gia, Đại ca Các ngươi cuối cùng là xuống dưới. Bọn họ đều là, ân tới tìm người nhóm. Bách Lý Vân Sa vui mừng thấu lại đây, tầm mắt nhìn đến hai người tướng khiên thủ khi. Lại cao hứng không được. Đặc biệt mâu quang thượng nâng, nhìn đến tắc lan á có chút có chút sưng đỏ đôi môi, bách lý vân xa còn kém điểm không kích động sói chu. Ngao ngao, đại ca thành công. Điểm tán một cái, đại ca hảo dạng. Mọi người theo kia tướng khiên cùng một chỗ thủ nhìn qua, tự nhiên cũng thấy tắc lan á sưng đỏ đôi môi. Nhất thời, nhất mọi người thần sắc khác nhau, phấn khích đều có thể sưng được với là điều sắp bàn. Tuy rằng trước tiên bị nổ ẻn đánh quá dự phong trầm, còn có cường tâm chấn định tề, nhưng giờ phút này tắc lạc nhìn, vẫn là tràn đầy trong mắt bị bỏng liệt hỏa, hận không thể phát đi lên xả lạn bách lý vân thần kia cười sáng lạn quá đáng mặt, hơi quá đáng, ngao ngao, hảo tưởng diện cái kia chết tiệt nam nhân, ô ô, của ta tắc lan á ngao, căm giận cắn răng, tắc lạc bước đi đi qua, cố ý đứng ở hai người trung gian nhưng người nhất tệ nhất thời chen trúc tại hai người trung gian. Mà kia tướng khiên cùng một chỗ trướng mắt thủ cũng không thể không buông lòng ra. dắt tắc lan á tay cầm ở chính mình trong tay, tắc lạc còn cố ý dùng chính mình thủ xoa xoa. Nâng mâu nhìn về phía một bên Bách Lý Vân Tần, tràn đầy khiêu khích. Bách Lý Vân Sa có chút giận tái đi. Nhưng là thông minh biết hiện tại không phải chính mình có thể lau miệng thời điểm, bọn họ mới là nên có một đống chuyện phiền thoái giải quyết. Về phần tắc là thôi, đại ca đều thu phục tiểu ra ra, mới không sợ hắn đâu. Cố lên A, đại ca mũi tên Tây Bắc, mũi tên Đông Bắc chúng ta đều xem trọng người Nga. Đoạt lấy tắc lan á thủ, tắc lạc tựa hồ vẫn là thực không cam lòng. Mâu quang gắt gao nhìn chầm chầm tắc lan á sưng đỏ đôi môi, xem kia tư thế rất loại muốn chính mình muốn đi tẩy trừ một phen bộ dáng. thấy vậy, tắc lan á khỏe miệng nhịn không được rút chịu. Sau này triệt một chút. Nệ tranh tắc lạc ép sắt mà đến khi thế. Tắc lan á nâng mâu nhìn về phía mọi người. Nô ẻn không có phản ứng gì, chỉ có ở tắc lan á xem qua đi khi, khỏe môi mới có thể nổi lên một tia thản nhiên ý cười. Độ công thực thiện, cơ hồ không tính là là cười. Nhưng đối với tắc lan á mà nói, cũng là tối ấm áp. Lý Minh, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Chúng ta có việc muốn nói. Nhìn mấy dục mở miệng hỏi Lý Minh. Tắc Lan Á nâng mâu thản nhiên phân phó nói, Lý Minh theo bản năng chính là gật gật đầu đáp, nhưng ngay sau đó thân thể cũng là không khỏi ngây ngẩn cả người, lại nâng mâu, nhìn về phía Tắc Lan Á khi đã tràn đầy kinh hỉ. Mục Nguyệt Nguyệt cũng phát hiện không thích hợp, ngẩng đầu kinh hỉ nhìn Tắc Lan Á, đôi mắt trung ẩn ra một cỗ sương mù. Tiểu Cửu căn bản sẽ không như vậy đối bọn họ nói chuyện, có thể như vậy tùy ý sai khiến mệnh làm bọn hắn chỉ có bọn họ nữ vương đại nhân. Tiểu Cửu Không, tắc lan á ngươi khôi phục trí nhớ. Kinh hỷ đi nhanh tới, hai tròng mắt hàm chứa mông lung sương mù, nhìn tắc lan á mục nguyệt nguyệt trong mắt tràn đầy kinh hỉ mong được. Thật cẩn thận hỏi, cặp kia đôi mắt phá lệ sáng ngời. Mặc ly ngọc đám người nghe này cũng là kinh hỷ nhìn lại đây. Mâu quang động lại ở tại tắc lan á trên người, kinh hỷ mà kích động. Ấn, gật gật đầu, nhìn mọi người bởi vì chính mình thừa nhận mà trở nên phá lệ vui sướng bộ dáng. Tắc Lan Á trên mặt đạm mạc cũng không khỏi ấm hóa rất nhiều. Kim sát hai tròng mắt nhìn mọi người, không có kia đến xương rất lạnh, cùng vô tình đạm mạc tàn khốc. Đáng sâu kín dập dờn đồng bền, nan hỏa cùng thích thí. Vốn chỉ là vì tới tìm tìm Tắc Lan Á, kết quả không nghĩ tới còn có thể được đến Tắc Lan Á khôi phục trí nhớ biến mất. Nay không thể nghi ngờ là ở hạng nhất thưởng thượng mở lại một cái siêu cấp lớn thưởng. Không có gì có thể so sánh Tắc Lan Á khôi phục trí nhớ rất tốt chuyện. Tuy rằng mất đi trí nhớ cũng sẽ là bọn hắn trong lòng nữ vương đại nhân, điểm ấy vĩnh viễn cũng sẽ không đổi biến. Nhưng bọn hắn sở chờ đợi, vẫn cùng đợi là cái kia rong ruổi mặt thế, đàng hoàng quần ngạo nữ vương đại nhân. Dẫn dắt bọn họ đi hướng cường giả cao nhất, cùng nhau chia sẻ kia phân thành quả. Tắc Lan Á khôi phục trí nhớ, mọi người đều có nhiều lắm trong lời nói muốn nói. Nhưng là Tắc Lạc bọn họ rõ ràng là tạm thời không cho cơ hội này. Đem mọi người khu chạy đi ra ngoài, còn lại mấy người trầm mặc. Tắc Lan Á nâng mâu quét mắt, còn lại trừ bỏ nàng cùng Bách Lý Vân Tần. Chính là nổ ẻn, Tắc Lạc còn có Long Trạch Lẫn nhau trầm mặc ngồi ở trên sofa, có chút cau mày nhìn Tắc Lan Á rõ ràng là đang đợi Tắc Lan Á mở miệng. Đại khái là chuyện gì, duy nhất còn không biết Long Trạch tỏ vẻ cũng đoán được một chút. Chẳng qua, hắn rõ ràng không có đoán được kia kết quả cuối cùng. Tắc Lan Á ta sẽ không buông tay, không đợi Tắc Lan Á mở miệng, Long Trạch liền ánh mắt dị thường kiên định bá đạo nhìn chằm chằm Tắc Lan Á chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn đầy kiên định cùng chấp nhất. Tắc Lạc hừ lạnh một tiếng, không trả lời, gắt gao nắm Tắc Lan Á thủ, Tắc Lạc gáp chê trong lòng phiên chán, muốn cùng Tắc Lan Á cùng một chỗ, này đó nhất định phải là không thèm để ý bằng không, chết tiệt, cùng một chỗ liền cùng một chỗ tốt lắm. Ta cũng không tin ta tắc lạc thưởng bất quá này mấy nam nhân. Tắc Lan Á còn có chút chân chờ nhanh cao mày không biết nói như thế nào mới là có thể viên mãn giải quyết. Bách Ly Vân Tần, vừa mới bọn họ ở mặt trên khi Tắc Lan Á chính là trắng ra nói cho. Chính mình có thể cùng hắn cùng một chỗ, nhưng không phải chỉ có hắn một người. Đây là một cái lựa chọn đề, từ Bách Lý Vân Tần lựa chọn. Tắc Lan Á từng nói qua, nếu là lựa chọn nàng... Như vậy đó là rơi vào vực sâu không thể lại hối hận. Đáp lại tắc lan á, là bách ly vân tần hơn cực nóng hôn môi. Tạo thành kết quả chính là tắc lan á môi phá, hơn nữa xương đỏ che không được. Đương nhiên tắc lan á nếu tưởng che khuất, tinh thần lực tự nhiên có thể giúp đỡ đại ân. Nhưng là tắc lan á lại cứ không có làm như vậy. Nàng muốn mọi người xem gặp, làm cho có chút nhân không hề tâm tồn may mắn. Định ra tâm, liền không thể lại sửa đổi. Noel nói rất đúng. Nếu không thể yêu thượng, kia vì sao không cho chính mình một cái tùy ý cuộc sống? Tìm một người làm bạn chính mình qua cả đời, không muốn như thế nào hoanh hoanh liệt liệt, bình thản ăn chữ là tốt rồi. Tắc Lan Á không thể ở tắc lạc bọn họ trong lúc đó làm ra lựa chọn. Hoặc là tàn nhẫn một chút mà nói, Tắc Lan Á càng nguyện ý lựa chọn Noel, cùng những người khác lại vô liên lụy. Nực hội phạm đau khó chịu, nhưng không thể nghi ngờ này sẽ là tốt nhất kết quả. Mọi người còn có thể làm bằng hưu không phải thôi. Làm nổ ẻn biết Tắc Lan Á quyết định này khi, sâu kín chỉ nói một câu nói. Vì sao không cho bọn hắn một cái lựa chọn cơ hội? Tắc Lan Á nhớ rõ chính mình lúc ấy là ngây ngẩn cả người. Không biết như thế nào trả lời nổ ẻn, trong lòng tràn đầy phức tạp để ý không rõ suy nghĩ. Cuối cùng Tắc Lan Á lựa chọn vẫn là nổ ẻn quyết nghị. Cho bọn hắn một cái lựa chọn cơ hội. Nếu là thật sự thích kia làm gì để ý người khác cái nhìn, thân là cướp bóc giả, không phải luôn luôn tùy ý là tốt rồi, vì sao còn muốn cấp chính mình tăng thêm phiền não, đem vấn đề quăng cho bọn hắn, đem phiền não cũng dứt bỏ, làm hồi chính mình, cũng đủ thỏa mãn tùy ý không phải tốt lắm sao? Nâng mâu, Tác Lan Á thẳng tắp nhìn về phía Long Trạch, tiếng nói như trước lạnh như băng đơn độc bạc, nhưng giờ phút này bên trong bao hàm còn thật sự phá lệ kiên định. Long Trạch. Ta 3 năm trước đây là cùng ngươi ước định quá. Nếu ngươi có thể 3 năm nội làm được cường giả vị trí, như vậy liền cùng ngươi thử xem. Hiện tại xem ra, ngươi thắng. Long trạch mâu quang lóe lóe, trên mặt phất quá một tia kinh sắc cùng vài phần vui sướng. Hắn nghĩ đến tắc Lan Á hội quên, hoặc là hội dùng mất trí nhớ lấy cớ dứt bỏ này ước định. Kết quả, tắc Lan Á nàng nhớ rõ, như vậy sẽ là muốn thực hiện ước định. Long Trạch nhìn đứng trước mặt mấy nam nhân, nhất thời đánh mất trong lòng mừng thầm. Có bọn họ ở, làm sao có thể đâu? ATT không có trả lời. Long Trạch mân nhanh đôi môi, lặng lặng nhìn Tắc Lan Á, cùng đợi Tắc Lan Á kế tiếp trong lời nói. Mặc kệ ngươi muốn nói gì, ta đều sẽ không buông tay, tuyệt đối. Trừng mắt nhìn, Tắc Lan Á đôi mắt mang theo một kia phức tạp, dừng một chút này mới mở miệng tiếp tục nói, ta sẽ thực hiện chính mình nhưng thuận lời hứa chẳng qua còn có thể có bọn họ Long Trạch đồng tử một trận kịch liệt co rút lại thằng lăng lăng nhìn tắc Lan Á rõ ràng ngây dại thấy vậy Tắc Lan Á khoe môi nết này chính là một cái lựa chọn đề Long Trạch ta nghĩ ngươi hiểu được a ta không rõ Long Trạch vẻ mặt là ra ngoài Tắc Lan Á dự kiến kịch liệt mạnh lên vài cái bộ pháp chính là đi tới Tắc Lan Á trước mặt bàn tay to dỗi ra trộm tới Tắc Lan Á Bị Bách Lý Vân tần thân thủ ngăn lại, Long Trạch hư lệnh không chút khách khí trực tiếp động thủ một quyền đầu đánh đi qua. Tắc Lan Á có chút kinh ngạc đột nhiên kinh biến, còn chưa mở miệng ngăn cản, đã bị Tắc Lạc xoa tay chắn đến phía sau, sau đó ngao ngao kêu đánh tiếp. Tắc Lan Á nhất thời mặc, khoe miệng run rẩy không biết nói cái gì cho phải. Làm sao có thể đột nhiên biến thành cái dạng này? Tắc Lan Á, ân ngoái đầu nhìn lại, thấy được đi tới nổ ẩn. Tắc lan á nhanh cau mày ý bảo nổ ẻn xem này đột phát chẳng hướng, đánh cùng một chốt như thế nào giải quyết hảo đấy. Noel lạnh lùng thản nhiên đánh giá đấu cùng một chỗ mấy người liếc mắt một cái, quay đầu nhìn tắc lan á nổ ẻn vi câu khỏe môi. Tắc lan á, ngươi trước đi ra ngoài đi. Không có gì, rất nhanh là tốt rồi. Noel, ẻn, ngươi xác định không thành vấn đề. Có không có vấn đề tắc lan á không biết, bởi vì nàng đã muốn bị nổ ẻn cấp thỉnh đi ra ngoài. Nhìn đến là mọi người hưu thần hảo ký mắt to. Nữ vương đại nhân ngươi thùng sao liền đi ra, bọn họ đâu? Sẽ không bóp chết đi. Thác lan á tỏ vẻ đừng hỏi ta, ta cái gì cũng không biết. Ô, ô thân là nhân vật chính, cuối cùng còn phải bị thanh đi ra cho bọn hắn vài cái đằng bãi cái gì hôm nay cho dù, ta rất lớn độ. Về sau lại trầm rãi tính tốt lắm. Xác định đây là rộng lượng bất kể góc. Vì về sau không biết tốt xấu mấy người điểm căn ngọn nên không. Nổ ẻn xuất mã kia kết quả phải không thành vấn đề. Trên người trừ bỏ một chút chảy ra không có cái khác vấn đề, nhưng mọi người thái độ cũng là phá lợi ngoan. Liên ngay cả Long Trạch cũng là không có lại làm ầm ĩ cái gì. Trừ bỏ quay người lại, Tắc Lạc liền các loại hướng Tắc Lan Á cáo nổ ẻn trạng. Long Trạch không biết nổ ẻn cho hắn nói gì đó, không có lại làm ầm ĩ khai mặc kệ. Nhưng mỗi khi nhìn về phía Tắc Lan Á ánh mắt, luôn làm cho Tắc Lan Á không khỏi sợ hãi. Thích nghe ngóng, cuối cùng đối mọi người công bố tin tức khi. Thu hoạch nhất tượng đá, không cần thượng nhan sắc là có thể kéo ra ngoài làm trang sức cái loại này đâu. Nghĩ tới rất nhiều biến hóa, tỉ như trải qua đau khổ cùng một chỗ, hoặc là nữ vương đại nhân chỉ yêu nộ ẹn quân, hai người yêu nhau đan phi, lại hoặc là mọi người nháo phiên thành địch nhân. Càng sâu tới yêu nhau tướng giết kịch bản tất cả mọi người nghĩ tới. Nhưng là vốn không có đoán được, đại kết cục là bị đại vong mò. Thân là nhân vật chính nữ vương đại nhân cuối cùng vẫn là mê mang sững sờ, cho nên nổ ẹn quân ngươi màu đỏ tím thật sự được không? Bị thỏa thỏa thu hảo Long Trạch tỏ vẻ, hắn là không ý kiến đúng vậy. Nhưng không có nghĩa là hắn phải cùng Bách Lý Vân Tần tên hôn đản nào hòa hảo. Đến, tiếp tục. Chúng ta tiếp tục tướng sát chỉ cần không ra sự là đến nơi. Bách Lý Vân Tần cũng tỏ vẻ, hắn cùng Long Trạch đã muốn giày đặc nhất định đời này không tốt. Tựa như tắc lạc cái kia điển hình làm mặt khoe mã, sau lưng các loại ăn tươi nuốt sống giống nhau. Chỉ cần không hấp dẫn tắc lan á chú ý, cái khác đều không thành vấn đề. Mà kia gì, bọn họ khó được cộng đồng trong lời nói để tự nhiên chính là thương lượng như thế nào gục tắc lan á. Noel là không hề áp lực, cũng không cấp. Nhiều người tức giận, than bùn, lần đầu tiên ngươi đã muốn đoạn, ngươi còn muốn thúng sao dạng, về phần này thương nghị thành quả còn có hiệu quả đã làm cho suy nghĩ sâu xa một chút. Bởi vì Tắc Lan Á xuất hiện, đem vài cái âm thầm quay rối nam nhân chói chặt để tại một đống, tạm thời kinh đô lâm vào tốt đẹp hòa bình bên trong. Chẳng qua an chữ vĩnh viễn chính là tạm thời, còn không nói sau lưng còn có khắp nơi thử cùng tính kế. Nghiên cứu sở căn cứ bên kia, Encho hao hết tâm tư cắt đứt này đánh tiểu cựu chủ ý nhân ý tưởng. Cung ngả bá đặc động thủ hung hăng quét sạch một chút nghiên cứu sở căn cứ. Ngày xưa bình ổn ở ôn hòa bề ngoài hạ một mặt, lúc này là hoàn toàn bạo phát. Như nhau lúc trước sát nhập nghiên cứu sở căn cứ, trở thành nhất phương cầm quyền giả. Enchor cho tới bây giờ đều là hạ tốt lắm kỳ, sẽ không cấp chính mình lưu lại gì khác biệt. Nhưng Enchor chưa bao giờ tính kế quá giống nhau, thì phải là dính dáng đến tình cảm. Mà này, cũng nhất định sẽ làm hắn thua ở đường xá phía trên. Bị nghiên cứu sở căn cứ chuyện vụ quân thân. En Chổ căn bản không có biện pháp đi tìm tắc làn á tung tích. Mà phải ra đi nhân, đều không một biến mất sạch sẽ. Chứa đựng ở máy tính bên trong kia mai tâm phiến cũng là mất đi vòng dáng. En Chổ tự nhiên đoán được nguyên do, chính là hắn đơn phương không tin thôi. Nhìn cả ngày ngồi ở trong văn phòng mặt liều mạng công tác, chỉ vì nhanh chóng thoát thân tiền đi tìm tiểu cửu En Chổ. Ngả bá đặc trừ bỏ thở dài liền không biết nói cái gì nữa hảo. Tiểu cửu rơi xuống. Kỹ thật không phải không tìm được, mà là ngã bá đặc chính mình cấp ngăn cản xuống dưới. Bởi vì truyền quay lại tin tức không là chính bọn họ phái ra đi nhân, mà là tiểu cửu, không, nên là Tắc Lan Á đưa tới. Đối bọn họ đối nàng sở ra tay, Tắc Lan Á chút không có nói. Chính là thực hiệu được nói cho bọn họ, không cần ở đánh nàng chú ý, vàng không sẽ chờ bọn họ phản kích tốt lắm. ngã bá đặc là biết Tắc Lan Á thân là nghiên cứu sở căn cứ quản sự Đại Lao. Ngả bá đặc đối địa cầu trước mắt thế lực phân công tự nhiên muốn hiểu biết thấu triệt. Tắc Lan Á, hiện tại nói đã dậy chưa cái gì. Có thể ngược dòng đến 3 năm trước đây, tiêu tăng thi vây thành hạ kinh diễm, còn có đủ loại dấu hiệu để lộ ra tin tức đều đại biểu này nữ nhân không đơn giản. Mà đừng tưởng rằng Tắc Lan Á không thiếu 3 năm liền trở nên dễ đối phó. 3 năm trước đây thế lực hiện tại bảo tồn xuống dưới, hữu tâm nhân chỉ cần nhất điều tra liền khả phát hiện mặt sau kinh người biến hóa. Không ai biết nào nguyên bản chính là một dị năng giả tiểu đội đội viên là đi như thế nào đến bây giờ địa vị. Quan trọng là, bọn họ còn thờ phụng bọn họ từng đội trưởng. Đó là một loại làm người ta kinh ngạc bất khả tư nghị tập thể. Ba năm không thiếu, còn không phải hòa bình thời đại. Tại đây cá nhân tâm hắc gám tham lam mặt thế, tai cắn vì từng lao đại tụ tập thế lực không có tư nuốt cái gì quả thực không thể tin. Này đó thả không đề cập tới. Quan trọng là bọn họ hiện tại không thể trêu chọc cái kia nữ nhân. Không phải không dám, mà là bọn hắn làm liền muốn thừa nhận khởi kia trầm trọng đáng sợ hậu quả. Enchor vừa mới vừa đoạt quá nghiên cứu sở căn cứ nắm trong tay quyền. Sau lưng còn không biết có bao nhiêu tham lam đánh tính kế nhân ở, phía sau chủ có thể làm chính là củng cố chính mình thế lực, sau đó vượt qua này tối dung chuyển thời kỳ. Ngã bá đặc chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày bọn họ hội cùng nghiên cứu sở căn cứ quyết liệt thậm chí động thủ cướp đoạt nắm trong tay một ngày, ngã bá đặc cũng không nghĩ tới Enjo đánh quá này chủ ý, mà tiểu cửu không thể nghi ngờ liền làm này trọng yếu chất xúc tác, mà hiện tại này chất xúc tác còn khởi trí mạng tác dụng, làm phức tạp Enjo đi hướng một cái thực khả năng không có đường về manh khu, ngã bá đặc biết Enjo là nghĩ như thế nào, nhưng là thân là bạn tốt, hắn không cho phép, Enjo không thể còn như vậy đi xuống, sẽ chết. Bọn họ mọi người đều đã tử. Bao gồm người kia. Trở lại chính mình trong phòng. Ngả bá đặc quan tốt lắm cửa phòng. Thế này mới ấn mở chính mình thông tin. Nhìn tần số nhìn bên trong cái kia kinh vì thiên nhân nam tử. Ngả bá đặc thở dài. Ngươi nói rất đúng. En Chổ hắn là không thể còn như vậy. Ngươi, tính làm như thế nào? Không, không được. Ngươi nói như vậy sẽ chết. En Chổ đã biết tuyệt đối không sẽ đồng ý không thể như vậy. Vốn không có cái khác biện pháp sao. Không nói cho Enchor, nhưng là hắn về sau cũng sẽ biết. Đến lúc đó, ngươi vì sao không nói cho Enchor hắn chân tướng đâu? Các ngươi như vậy. Ai, được rồi. Ta đã biết. Thắt đi thông tin, ngã bá đặc cực vì mỏi mệt than ngồi ở thượng. Đông tử tàn mạ, vô ý thức ngẩn đầu nhìn trần nhà. Túi đầu nỉ non, vẻ mặt phức tạp. Ở đại dương bờ đối diện. Nam tử thân thủ khép lại rảnh tay chung vệ tinh thông tân khí. Ngần đầu nhìn phía chân trời trống rông áp lực màu đen, Nam tử khỏe môi vi ôm lấy, tựa hồ lâm vào cái gì hồi ước bên trong. Khu khu. Đột nhiên áp lực không được lớn tiếng ho khăn lên. Nam tử thân sắc lệ nhạt, lấy mở che miệng lại thủ, trong lòng bàn tay ướt át màu đỏ cùng kia tái nhợt sắc mặt thành tiên minh đối lập. Nhưng là Nam tử đối này cũng là cực vì bình thản, lấy qua một bên khăn lụa trà lau sạch sẽ Liền lại tiếp tục tọa ở đảng kia ngần người. Ở nam tử dưới thân, hẽ ra xe lăn đang bị cố định đặt ở chỗ. dắt chi có người đẩy ra cửa phòng đi đến. Đang nhìn đến kia vứt bỏ ở một bên nhiễm huyết khăn luộc khi, người tới nhất thời bối rối chạy tới. Một đầu đẹp mặt kim sắc tóc quăn theo đầu vai rối tung khai, bó sát người quần áo trong quần dài bao vây lấy xinh đẹp dáng người. Kia trương lại thành thuộc xinh đẹp mê người. Chẳng qua giờ phút này, nữ tử trên mặt tràn đầy tất cả đều là lo lắng cùng ngảo não chạy tới nam tử bên người ngồi sồn xuống, xuống nhìn nam tử càng phát ra tái nhợt sắc mặt nữ tử cắn chặt môi Elizabeth này không phải của ngươi sai không cần khổ sở nhưng là Elizabeth ngẩng đầu nhìn nam tử hốc mắt phím hồng hơi nước quay cuồng ở bên trong tràn đầy sương ngủ. thấy vậy nam tử thân thủ sờ thượng nữ từ đầu nhẹ nhàng mà vớt ve Cảm thụ được trên đầu truyền đến mềm nhẹ lực đạo, Elizabeth lại nhịn không được đỏ mắt. Cắn chặt khương hàm, nhìn xuống tràn đầy mãn lồng ngực bi thương còn có muốn tràn mi mà ra nước mắt. Gắt gao nắm quyền đầu, Elizabeth rất là không cam lòng. Vì sao? Đại ca đều như vậy, vì sao còn muốn tra tấn hắn? Đám kia chết tiệt hỗn đản, ta Elizabeth sẽ không bỏ qua bọn họ, tuyệt đối. Khu khụ, Elizabeth kia sự kiện làm tốt thôi. Che miệng ho khan, Nam tử túi mâu thấp giọng dò hỏi. Elizabeth cũng không có vội vã trả lời, mà là vội vàng đứng dậy mở ra xe lăn khống chế cái nút. Thôi động đem nam tử thôi vào phòng chung, miệng còn nhịn không được nói thầm nam tử không cẩn thận. Bên ngoài lạnh như vậy. Thân thể cũng không tốt lắm như thế nào còn có thể đi ra ngoài trúng gió. Nam tử thất thanh cười. Mi mắt cụp xuống che khuất đôi mắt chung suy nghĩ, nghe phía sau nữ tử hoán giận nói thầm thanh. Nam tử thản nhiên cười cười. Elizabeth đã muốn đủ, thời hạn đã muốn muốn tới, lưu không được, cuối cùng còn muốn cầu xin ngươi, hy vọng ngươi về sau sẽ không oán hận ta đi. A, có lẽ ngươi hiện tại ngay tại oán hận cũng nói không chừng đâu. Em Mở Quốc gần nhất dung chuyển có thể nói là hấp dẫn toàn thế giới chú ngủ, đại quy mô quân sự thay đổi, căn cứ phòng ngự thăng cấp, ẩn ẩn có tác chiến chuẩn bị, điều này làm cho tới gần em Mở quốc quốc gia không khỏi lòng tràn đầy do dự lên. Z quốc cũng là một trong số đó. Làm mặt thế sau duy nhất có thể cùng M quốc hữu đối kháng năng lực đại quốc. M quốc nhất cử nhất động tự nhiên là theo dõi ở chính mình trước mắt. Lúc này thu được tin tức, nhất thời cũng động lên. Đoán không ra M quốc tâm tư, Z quốc cũng chỉ có thể đi theo làm tốt phòng ngự, lấy bị bất cứ tình huống nào. Ngay tại này liên lụy đến quốc gia thời khắc, Tắc Lan Á lại thu được một phần mời, đến từ vài tờ. Đoán không cho phép hợp tờ là muốn làm cái gì. Nghi hoặc Tắc Lan Á tự nhiên muốn tiến đến phó ước, chẳng qua việc này không có nói cho bất luận kẻ nào. Trừ bỏ nổ Kinh đô Tây Sơn. Nay ở mặt thế tiền là một chỗ phi thường nổi danh phong cảnh thắng địa, mặt thế sau bởi vì không có bị quy hoạch tiến căn cứ kiến thiết chung. Do đó hoang phế cách ly. Tắc Lan Á không biết hợp tờ là làm như thế nào đến tại đây cái quan trọng hơn thời khắc, vụ trộm lẻn vào Z quốc. Còn đến Kinh Đô. Cũng không biết vạch tờ mạo hiểm làm như vậy nguyên nhân. Chẳng qua, này hết thể chờ nàng đi chẳng phải sẽ biết. Lại nhìn thấy vạch tờ, rõ ràng chỉ cách mấy tháng. Nhưng là tắc lan á đã có loại mấy năm không có nhìn thấy vạch tờ cảm giác. Kia đầu màu nâu tóc quăn mất đi mới gặp khi sáng giỏi, thậm chí còn ẩn ẩn hiện ra một chút màu trắng. Màu da càng thêm trắng chút, mang theo trắng bệnh cảm đạo. Cặp kia xanh thảm sắc đôi mắt như trước như vậy thâm trầm khó lường. Chẳng qua đấy mắt thứ thanh thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy vài tờ trạng thái thật không tốt. Như trước là ngồi xe lăn, trên đùi cái thật dày mau thảm. Nhưng là lần này thấy vài tờ, tắc lan á lại cảm thấy chính mình là thấy được một cái tuổi xế chiều bệnh nhân. Mà không phải cái kia cho dù tàn tật, cũng làm cho em mở quốc sợ hãi kính sợ vài tờ. Vài tờ liền một người lẳng lặng ngốc ở nơi nào. Bên người để đặt một cái cái bàn, mặt trên bãi một bàn nước trà. Tắc Lan Á đi khi, hoài tở chính tự tay ngâm vào nước trà. Tắc Lan Á nhớ rõ, ngâm vào nước trà tựa hồ là Z quốc nhân truyền thống, được xưng là cao thấp 5.000 năm văn hóa cái gì. Bất quá này đối với Tắc Lan Á mà nói, đã có thể không thú vị. Đầu tiên, Tắc Lan Á không phải người địa cầu, sắc tử không tính. Lại, ngâm vào nước trà loại này lãng phí thời gian gì đó rốt cuộc là lấy tới làm gì. Thể hiện tao nhã, cao quý. Kia không bằng đọc sách, hoặc là đạn tấu nhạc khí cái gì. Đi tổ chức thành đoàn thể sát quái cũng thực không sai a Thấy Tắc Lan Á một mình tiền đến, quải tờ ôn hòa cười cười. Mở ra hai tay, ý bảo Tắc Lan Á uống trà. Thấy vậy, Tắc Lan Á như mày, chút không có hứng thú. Không được. Có cái gì cứ việc nói thẳng tốt lắm, uống trà hay là thôi đi. Này trà nhưng là khó được hảo trà. Mặt thế tiền mua trở về. Sản tự các ngươi rét quốc. Không hổ là cổ trà quốc gia, hiện tại nhưng là uống không đến. Vài tờ ôn hòa cười, nâng chung trà lên chính mình uống một ngụm. Động tác tao nhã đẹp mặt, mang theo một cô văn nhân mặc khách hơi thở. Chỉ tiếc đối với không hiểu này vị tắc lan á, vài tờ đây là bạch tú. Thản nhiên liếc liếc mắt một cái, tắc lan á tầm mắt lại quay lại hoài tờ trên người. Nhìn từ trên xuống dưới, đối ôn suất trung kỳ kém thân thể trạng hướng cảm thấy tò mò. Nhưng Tắc Lan Á cũng không có hỏi. Mà là quơ quơ không biết khi nào xuất hiện ở trong tay giấy viết thư, đối với hoài tờ nhữ mẩy trêu tức nói xong. tìm ta đi ra, sẽ không cũng chỉ vì uống trà đi. A, ngươi còn nói đúng. Tắc Lan Á khỏe miệng chịu rút. Nhìn hoài tờ lăng lăng, kiên quyết không tin vừa mới kia nói là hoài tờ nói. Ngan dặm xa xôi, vượt qua đại dương, mạo hiểm nguy hiểm chạy tới Z quốc liền vì uống một miệng trà. Đây là khai cái gì quốc tế vui vừa. Vài thờ ngươi cái gì khóa, ngay cả chỉ số thông minh cũng chóc nóng nảy. Ô, oh. nhìn tắc lan á kia chút không tin bộ dáng, vài tờ cười cười không có làm gì giải thích. Như trước cái miệng nhỏ uống nước trà, thỉnh thoảng ngâng mâu nhìn chung quanh phong cảnh, tự tại tiêu sái. Trước nghĩ đến có cái gì miêu ngấy tắc lan á càng chờ đợi, nhìn hoài tờ kia hưởng thụ thích dí bộ dáng, nhất thời mày càng phát ra mặt nhăn nhanh. Trong lòng hồ nghi tràn đầy, Này hoài tờ rốt cuộc đang đùa cái gì siếp? Lại là đợi non nửa vang, tắc lan á hơi nhết ngôi. Hoài tờ, ngươi rốt cuộc đùa cái gì siếp? Không nói trong lời nói, ta hãy đi về trước. Bọn họ đều còn chờ. Tắc lan á, ngươi đối bọn họ nhưng là yêu. Đây là hoài tờ đối tắc lan á theo như lời đệ một vấn đề. Cũng là làm cho tắc lan á dừng cấp bộ, kinh ngạc khó hiểu một vấn đề. Nâng mâu nhìn hoài tờ, vọng tiến cặp kia thâm thúy con người. Tắc Lan Á theo bản năng cảm thấy và tờ hỏi là khác. Nhữ như mày, Tắc Lan Á đẻ thấp tiếng nói. Ngươi muốn nói cái gì? Ha ha, ta chỉ là cảm thấy, ngươi không thích hợp yêu. Hoặc là, ngươi căn bản là không có yêu. Này hóa là đầu rút gần sao. Không nói gì khỏe miệng chịu chịu, Tắc Lan Á hử lạnh một tiếng trực tiếp xoay người liền phải rời khỏi. Khả xoay người túi mâu thấy, cũng là một cái khác vừa mới đi lên núi Nam Tử. Đối với Tắc Lan Á mà nói, còn rất quen thuộc, mặc kệ là ở Tắc Lan Á trong đầu, vẫn là ở Tiểu Cửu trong trí nhớ. Encho, cư nhiên đến đây. Tiểu Cửu. Encho nhìn Tắc Lan Á đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó đó là thần kỳ vui mừng cùng kích động. Cấp bộ nhất sai, cấp bước lên phía trước kích động tưởng muốn nói gì, lại bị Tắc Lan Á cau mày né tránh. Encho sử sốt, nhìn Tắc Lan Á nhanh cau mày lạnh lùng nhìn hắn thần sắc. En Trô trong lòng nhất thời một trận chua sót. Nàng quả nhiên là khôi phục trí nhớ thôi. Ta không phải kia cái gì tiểu cửu. En trổ tiên sĩ, nhớ kỹ, ta là Tắc Lan Á nhưng đừng nhận sai người. Hảo. Đôi môi vô lực rung động, En chủ gần như suy suốt gật gật đầu. Tấm mắt lướt qua Tắc Lan Á, En trổ thấy được phía sau vạch tờ. Chính bưng một ly trà nhàn nhã nhóm nháp, thấy hắn nhìn qua, còn rơ rơ lên thủ ý bảo. Enzo thấy vậy, đôi mắt trung hiện lên một tia phức tạp. Ngay sau đó liền bị không kiên nhẫn cấp để nén xuống. Lạnh Lùng nhìn Walter, Enzo âm thanh lạnh lùng nói, "Ta đến đây, có cái gì ngươi đã nói đi. Bất quá đến uống chén trà sao? Không cần, chính ngươi xin cứ tự nhiên đi." Đối mặt Walter, Enzo là thần kỳ lạnh lùng. So sánh với góc, Enzo nhìn về phía Tắc Lan Á khi mâu quang cực nóng, quả thực là hai cái cực đoan. Mà Tắc Lan Á tự động xem nhẹ Encho muốn nói lại thôi đánh giá Nâng Mâu nhìn về phía phương xa không biết suy nghĩ cái gì mà đêm này hết thể thu hết đấy mắt và tớ lại có so đo biết ta vì sao muốn đem các ngươi mời đến thôi ai biết ngươi lại là muốn làm gì hư lạnh Encho sắc mặt thật không tốt hắn là thu được và tờ thư tín mới đầu căn bản không để ở trong lòng nhưng là ngẫu nhiên gian nhìn đến bên trong và tờ nói tắc Lan Á cũng sẽ đi hơn nữa Nếu là hắn không đi liền sẽ hối hận cả đời trong lời nói lại làm cho En Chổ siết chặt quyền đầu. Lập tức nhất thời vội vàng chạy lại đây. Gặp là gặp được Tắc Lan Á, chỉ tiếp Tắc Lan Á đối với hắn lạnh lùng so với chi người xa lạ còn muốn đạm mạc lênh khốc. Ta muốn chết. Hừ, ngươi muốn chết. Vậy ngươi phải đi. En Chổ chính phản thanh châm trọng, nói đến một nửa lại mạnh dừng lại. Liền ngay cả Tắc Lan Á cũng là sai lầm ngạc nâng mâu nhìn đi qua. Hoài tờ thần sắc như trước bình thản Nhu Hòa, giống nhau vừa mới kia nói chính là tiếp qua bình thản không được một câu, mà không phải đại biểu hắn sinh tử trầm trọ. Enchor vốn mạnh điếu đi lên một lòng, giờ phút này nhìn hoài tờ kia lạnh nhạt bộ dáng, nhất thời lạnh mặt. Hoài tờ, ngươi cảm thấy như vậy thực có ý tứ sao? Đương nhiên, hoài tờ còn sát có chuyện lạ gật gật đầu, nhất thời cách hứng Enchor nói không ra lời, chỉ có thể oán hận trừng mắt hoài tờ. Nâng Ngô nhìn về phía một bên nếu có chút suy nghĩ tắc lan á, hoài thở câu môi nở nụ cười. Có chút thản đạm, có chút tinh kế. Nếu ta chết ở tại Z quốc, cũng không phải là rất thú vị thôi. Tắc lan á nghe vậy ngẩn người, đôi mắt nhìn về phía hoài thở khi nhất thời mang theo nhẹ nhẹ hàn ý hoài thở những lời này. Giờ phút này đúng là các quốc gia quan hệ buộc chặt thời điểm, nếu hoài thở thật đúng là. kia hậu quả, hoài thở rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Nếu chính là tưởng tính kế thượng nàng, muốn đem Z quốc liên lụy đi xuống trong lời nói. Vài tờ cũng không tránh khỏi quá mức xem trọng, hơn nữa cho dù là có thể coi là kế, cũng không đến mức lấy chính mình tự mình làm mâu không phải. Enchor trước hết cũng là ngẩn người, nhưng là sau lại lén nghĩ đến lại là đầy bụng nghi hoặc. Lạnh lùng nhìn ngoài tờ, Enchor cũng không mở miệng. Hiện nhiên là ở chờ vài tờ giải thích. Enchor, chúng ta cái nào cũng được là có vài năm không thấy đúng không? a, làm ca ca. Phải đi như thế nào có thể không giúp giúp ngươi đâu. Chỉ tiếc, ngươi không nghĩ gặp ta a bằng không, ta đã có thể không cần như vậy trèo non lội suối tới chỗ này. Ha ha, tốt lắm. Ta cũng không nói nhiều, thời gian nhưng là không nhiều lắm. Khụ khụ. Còn nhớ rõ Elizabeth sao? Nàng cầm của ta tín vật ở M quốc chờ ngươi. Ta chết. Nếu là ngươi trở về như vậy ta ở em mở quốc binh quyền đã có thể toàn lực giao cho ngươi. Nếu không có, cùng giết quốc đánh một hồi cũng là không sai đúng không? Vài tờ, ngươi điên rồi. Enchor gần như nghiến răng nghiến lợi, nhìn vài tờ giống như là đang nhìn nhất người điên giống nhau. Ngay này, vài tờ cười cười tựa hồn là cam chịu Enchor cách nói. Bằng không, ngươi làm sao có thể tới chỗ này đâu? Ngươi, các ngươi hai huynh đệ đủ đi. Vẫn đứng ở một bên lạnh lùng nhìn Tắc Lan Á lạnh lùng nói. Ta mới mặc kệ các ngươi tưởng muốn làm gì. Hiện tại En đến đây, phải thờ nguyên nên vừa lòng không phải. Không đợi hai huynh đệ trả lời, Tắc Lan Á lại nói, nếu không chuyện của ta. Vậy ngươi nhóm xin mời liền đi. En thỉnh nhớ rõ đem ngươi ca gì đó mang đi, bao gồm hắn nói thi thể. Z quốc cũng không hưng phấn tham gia đến hắn tư nhân trong câu lạc bộ. Dứt lời. Tắc Lan Á lạnh lùng xoay người muốn rời đi. Thấy vậy, En tưởng muốn đuổi kịp đi, lại bị Nhất Cố vô hình năng lực cấp ngăn trở. Phẫn nộ quay đầu lại trường hướng ngoại Tơ, En Châu biết đây là vật Tơ ra tay. Tắc Lan Á nhớ kỹ lời nói của ta. Con có, ngươi là một cái không sai đối thủ. Tắc Lan Á rời đi thân hình dừng một chút, ngay sau đó cướp bộ mại khai, thân hình chợt lóe chính là theo hai người trước mặt mất đi bóng dáng. Mà giờ phút này. Vải tờ mới là buông ra đối En Chổ không chế. En Chổ cơ hồ đỏ mắt, xoay người phẫn nộ nhìn về phía vải tờ. Kia đôi mắt chung, tràn đầy hận ý nhưng là ở chống lại trước mắt. Vải tờ che miệng mánh liệt ho khan, máu tươi bắn tung tué đầy siêu ý thể lương khi. En Chổ lập tức ngây ngẩn cả người. Người! Khu khu, như thế nào không tin sao? Khu, ta chết ngươi hẳn là thực vui vẻ đi. En chủ không có trả lời. Liên như vậy đứng ở một bên nhìn và tở thống khổ ho khan. Sắc mặt tái nhợt nêu giấy, hô hấp cũng biến rồn dập lên. Vốn chính là nỏ mạnh hết đà thân thể, bởi vì vừa mới mạnh mẽ vận dụng dị năng không chế được en Lại làm cho tàn phá không chịu nổi thân thể hoàn toàn cạn kiệt sinh mệnh. mãnh liệt ho khan chung, vài tờ chính mình đều có loại sinh mệnh sắp sửa tới cuối cảm giác. Khu, en ta vừa mới nói đều là thật sự. Khu khu, ta khu. Elisa bét hội đem sự tình nói cho của ngươi, khu khụ tin tưởng ta này khu ca ca nguyện vọng, ngươi sẽ không khu khu. Cũng không muốn, khu quan tâm đi. Encho nhìn nhau không nói gì, liền như vậy nhìn. Trong thai là lạ tờ càng phát ra suy yếu thảm đạm lời nói, nghe vào Encho trong thai cũng là phá lệ rõ ràng. Trong mắt trống rông ảm đạm, không biết suy nghĩ mê ly, suy nghĩ cái gì. Thác Lan Á trở lại kinh đô căn cứ khi, trời đã tối rồi. Tắc lạc chính ở nhà nơi nơi tìm người, táo bạo trà đạp xuẩn miêu an kỳ. Dước lấy an kỳ căm tức miêu ngóng bước, hai hóa nhất thời càng đấu long trời lở đất. Bách Lý Vân tần ra ngoài còn không có trở về. Long trạch sâu kín nhìn chính mình văn kiện, thỉnh thoảng đem tầm mắt miết hướng về phía nổ ẻn, tràn đầy chất vấn nghi hoặc. Chẳng qua ta nổ ẻn quân thực bình tĩnh bỏ qua rớt, tiếp tục hắn leo hoa nghệ thuật chung. Ngao ngao, có một có nhìn ra đến. Ta quân đại nhân tuyệt bích lão đại không giải thích. Nghe nói có một loại chức vị, têu hoàng hậu nương nương. Nổ quân đại nhân ngươi thấy thế nào? Đêm đó bọn họ đợi cho tắc lan á chẳng qua tắc lan á đầy bụng tâm tư bộ dáng, đánh mất mấy người muốn tiến lên hỏi ý tưởng. Nô ẻn thấy vậy cũng chỉ là nhìn nhìn, vẫn chưa nói cái gì. Em mở quốc quân sự cải biến không hiểu lại nhớ tới tại chỗ. Hết thể lại cùng dĩ vãng giống nhau nhà thăm bố mẹ xuống dưới làm cho chúng căn cứ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ở các quốc gia trung tâm nhân vật gian, bất an tin tức vẫn là ở truyền đường. mở Quốc quân quyền thay đổi một người đến Quảng, vài thở tướng quân thân nhâm cấp dưới quan Elizabeth Mà vài thở rơi xuống, cũng là không ai biết được. Làm tin tức thông qua long trạch trong miệng nhắn rùn đến Tắc Lan Á trong hai khi, Tắc Lan Á dừng trong tay động tác. Phát ra hội ngốc, biến thành mọi người lại là một trận khó hiểu. Bóng đêm. Đứng ở ban công thượng ra bên ngoài nhìn ra xa mà đi, dưới thành chỉ đốt sáng lên đèn đuốc. Giống như một tòa thật lớn địa hạ tinh không, xinh đẹp lóa mắt làm người ta say mê. Tắc lan á ghé vào ban công thượng, lẳng lặng thưởng thức bóng đêm ăn chữ. Đôi mắt đảo qua kia hoa Mỹ tinh không khí, không khỏi loan loan khỏe môi say mê. Thế giới Mỹ, thời khắc đều ở tản gia mị lực của hắn. Mà bọn họ chỉ cần dừng lại lẳng lặng chú ý thì tốt rồi. Bất quá! Đối với nàng đó là đã xong sao? Không, kỳ thật thế này mới chính là vừa vừa mới bắt đầu. Tân quy trình, thế giới mới chờ đợi ngày mai Thái Dương mới lên, mà mở ra hắn hoa mỹ bức họa của tròn. Phiên ngoại chi Long Trạch sổ thu chi, thần mua. Đợi cho nghỉ bắt đầu ép buộc phiên ngoại quân. Á á nghĩ nghĩ vẫn là quyết định trước viết văn chung tối chịu tranh luận một người. Long Trạch xuất hiện sớm nhất. Nhưng là cùng Tắc Lan Á trong lúc đó trao đổi còn có cảm tình diễn cũng là ngắn nhất. Không có cảm tình trao chuốt, sẽ có rất nhiều thân sao cảm thấy Long Trạch yêu thượng Tắc Lan Á hội không hiểu chi diệu cái gì. Phiên ngoại liền vì giảng tố Long Trạch tình yêu, yêu đó là yêu thượng, không đầy hứa hẹn cái gì. Long Trạch cũng không tin tưởng mặt thế thuyết, này lời nói chuẩn xác tranh luận ở hắn xem ra bất quá là vui đùa chi ngữ. tận thế, nếu là muốn tới đã sớm đến đây. Cho dù thật sự đến đây, kia lại như thế nào, đối mặt mặt thế thiên hai, nhân loại trừ bỏ ai thanh tiêu khóc còn có thể làm cái gì? Hiện tại tranh luận như vậy phấn khích, thoạt nhìn cũng bất quá là vui đùa chung nhị quân. Long Trạch không tin mặt thế, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ không phát hiện. Làm Tây Nam Tam tỉnh Long lão đầu đại, biết rõ hắn là hắc đạo Long thủ, nhưng chính phủ cũng không dám nghĩ cách tồn tại. Long Trạch thế lực tự nhiên cường đại, trải rộng tỉnh thị. Kia chẳng ngàn năm khó được nhất ngộ mưa sao sa kinh diễm cả nước nhân, đưa tới vô số người xem xét nhưng đối cho Long Trạch mà nói, cũng là không hiểu cảm thấy nguy hiểm. Không hiểu duyên tử, tâm bất an nhảy lên, như là có cái gì giấu ở chỗ tối nguy hiểm đang ở từng bước tới gần, nguy hiểm mà chí mạng. Long Trạch thu nạp trong lòng phức tạp, nhưng là đối kia mưa sao sa cũng là để bụng. Mà này vừa lên tâm, phái người đi thăm dò tham đúng là làm cho Long Trạch phát hiện một cái thật tin tức. Người của hắn không thể đột phá quốc gia viện nghiên cứu vây tiệt, nhưng là tin tức luân hội tiết lộ đi ra. Đi vào nghiên cứu kia rơi xuống vận thạch lưu tinh khoa học gia cư nhiên biến thành quái vật quái vật, hội ăn thịt người quái vật, rõ ràng đã chết lại hội hành tẩu. Long Trạch nhìn trong tay truyền tống trở về ảnh trụ, trong lòng không hiểu hiện lên một cô vớ vẩn ý tưởng. ngẩng đầu nhìn hướng ngồi ở chính mình thân chu bị được sủng ai tín thủ hạ. Long Trạch theo bọn họ trong mắt đồng dạng thấy được kia vớ vẩn ý tưởng. tựa như sau cơn mưa măng mùa xuân, không thể ngăn cản. Sau lại phát sinh chuyện kiện lại chứng thật long Trạch ý tưởng. Thanh thị bị phong, nghe nói là lưu cảm lây bệnh. Mọi người đối này lơ đến, có chú ý cũng chỉ là mua điểm dược về nhà ha ha. Như trước nhất phái phồn vinh cảnh tượng, nhưng là mọi người không có phát hiện là quay chung quanh vẫn thạch lưu tinh rơi xuống địa phương, từng bước lưu cảm tràn ra không thể ngăn cản, chỉ biết là lại một tòa thành thị bị cấm luôn. Quốc gia đem tin tức đổ thật sự nghiêm, nhưng có thế lực không người nào không phát hiện chính phủ thay đổi. Cao tầng lãnh đạo vụng trộm rời đi, càng là tiếp cận vẫn thạch lưu tinh địa phương, lui lại càng nhanh. Quân đội đã ở khẩn cấp gom góp, dấu ở chỗ tối lộ ra sát phạt một góc. Thang thi, đây là long trạch đợi vài ngày lại chứng thật chuyện thật. Này cái gọi là lưu cảm rõ ràng chính là chết đi nhân. Nhưng lại là một đêm gian chết đi một cái thành thị hơn phân nửa dân cư. Sáng sớm đứng lên liền biến thành thi thể, tựa như điện ảnh lý sở biểu diễn giống nhau, giống như cái sắc không hồn xuyên qua ở thành thị nông thôn trung, cắn thực tiên sống thịt người. Bị cắn cũng sẽ biến thành đồng dạng tăng thi. Một tòa tòa thành thị, liền như vậy lạng yên không một tiếng động trở thành một tòa tòa đáng sợ thị nhân quỷ thành. Lại cứ ở quốc gia che hạ, không ai phát hiện. Nguy hiểm từng bước tiếp cận rớt ra cái khăn che mặt. Hơn nữa này còn không chính là ở Z quốc. Toàn cầu đều là đã bị ảnh hưởng. Theo Đức Quang Truyền đến tin tức đến xem, tên là tang Thi quái vật đang ở Lan Tràn xâm nhập. Không khó tưởng tượng, nếu là cái loại này quái vật Lan Tràn mở ra. Nhân loại trong miệng mặt thế đó là chân chính đã đến. Long trạch cũng không phải là kia cái gì hảo tâm thánh nhân. Đối hắn mà nói là tối trọng yếu đó là triệu hồi chính mình tín mại thủ hạ. Sau đó Molly khai thành thị Dựa theo này tốc độ lan tràn Bọn họ vị trí thành thị rất nhanh Cũng sẽ đi vào mặt thế bóng ma hạ Lúc này trong lúc Cũng có theo nào bị phong thành thị Trung truyền ra có tang thi tin tức Nhưng là này đó ở nhân loại Trong mắt xem ra chính là một hồi Đáng giá đảm luận chê cười Không người đi để ý tới Thẳng đến bọn họ tận mắt nhìn thấy Long Trạch lui lại thực đúng lúc Rời đi phồn hoa đều là thị khi Tang thi nguy cơ còn không có bùng nổ. Cũng tới kịp góp nhặt một số lớn vật tư chống chất. Thủ hạ đáng giá tin tệ nhân cũng bị Long Trạch kế hoạch hảo tách ra xuất phát. Long Trạch vốn kế hoạch là trực tiếp đi kinh đô, dù sao đó là thủ đô. Cho dù bạo phát mặt thế tăng thi nguy cơ, nơi đó cũng sẽ là an toàn nhất địa phương. Dù sao thành chỉ có thể đâu, nhưng thủ đô cũng không thể mất đi. Nhưng là Long Trạch hiển nhiên không có dự đoán được, kế hoạch cản không nổi biến hóa. Dù lâm đường, nhưng gặp gỡ trộm đi hắn tâm nhân. Tác Lan Á đó là Long Trạch lần đầu tiên nhìn đến cái kia lạnh lùng la lị, hấp dẫn hắn là kia quá mức lái xe thành. Xem qua đi khi Long Trạch trong lòng không khỏi căng thẳng. Khai thành như vậy, thật sự không thành vấn đề sao? Làm nhìn đến người nọ xuống xe khi Long Trạch lại sững suốt nửa ngày. Nhàm chán khi trong lòng nghĩ tới rất nhiều, nhưng lại như thế nào liêu cũng không nghĩ tới lái xe sẽ là cái cô gái. Dung mạo xinh đẹp đáng yêu, lạnh như băng lại làm cho người ta cảm thấy giống tỏa từ tòa nhi giống nhau. Muốn vùng nơi tay thượng, xem kia tuyết đầu mùa tan dã sau kinh diễm. Long trạch thấy được kia cô gái chống lại bảo vệ cửa khi lạnh lùng, còn có kia cơ hồ làm người ta hít thở không thông cường đại khí tràng. Long trạch cảm thấy tò mò, một cái cô gái như thế nào sẽ có cái loại này hơi thở? Lạnh lùng tàn nhẫn lạnh như băng cặp kia thật to miêu màu trung lóe ra không phải mượt mà lưu quang, mà là lạnh như băng kiếm quang. Lạnh lùng nhìn nhân, không có chút cảm xúc. Long trạch không biết chính mình đi như thế nào đi qua. Đôi mắt ngóng nhìn tiếng cặp kia như hát rượu thạch bàn lóe sáng lạnh như băng hai trong mắt, long trạch trong lòng kỳ dị yên tĩnh. Nắm lấy cặp kia mềm mại thủ, long trạch tâm tư nhứ loạn rất nhiều cũng không tùy vào hiện lên kỳ sắc. Nắm trong tay thủ trắng non mềm mại, Vừa thấy chính là cái loại này dưỡng ở khuê phòng bên trong đại tiểu thư mới có. Không có gì bạc kiển, bóng loáng bất khả tư nghị. Nhưng là liền này khiến cho Long Trạch không thể không tâm sinh hồng y. Nay thoạt nhìn giống miêu giống nhau nhu thuận cô gái cũng không phải đơn giản. Liền theo có thể độc thân một thân rời đi an toàn khu biệt thự, đi đến tang thi giày đặc bên ngoài còn cứu trở về nhân. Một cái khuê phòng đại tiểu thư, tuyệt đối không có khả năng làm được loại tình trạng này nếu thấy tang thi không thét chói hay cho dù tốt lắm so với dung miêu Long Trạch càng nguyện ý dùng nhất trích tàng nổi lên móng đuốt trốn từ một nơi bí mật gần đó chuẩn bị săn bắn sư tử đến hình dung Tắc Lan Á miêu giống nhau nhu thuận bề ngoài nhất có thể mê hoặc lòng là người làm người ta vương khúc mắt khả nếu là bên trong cất giấu là nhất trích hung tàn đáng sợ sư tử đâu lần đầu tiên Long Trạch đối này mới gặp kêu Tắc Lan Á cô gái đệ bụng còn có của nàng câu tia Đại thúc, tàng thi đêm tập khu biệt thự, Long Trạch lựa chọn đi rồi nhất thiên lặng đường nhỏ. Không biết vì cái gì, tới an toàn mang, Long Trạch lại gọi người dừng xe. A Vũ hỏi hắn khi, Long Trạch ngần người. Ngay sau đó nói, là chờ một người người thông minh. A Vũ thực nghi hoặc, không biết hắn nói cái gì. Lại tò mò chuyên môn chạy ngoài mặt đi đợi. Long Trạch như nguyện thấy được cái kia cô gái. Còn con nàng cứu kia hai cái sinh viên. kia một khắc. Long Trạch trong lòng trước nay chưa có an bình, mang theo khó nén xuống sướng. Có loại chính mình suy nghĩ bị nghiệp chứng, mà người kia quả nhiên phù hợp bã lạ bạ lạ. Thác Lan Á cự tuyệt, không có cùng bọn họ cùng nhau rời đi. Nay ở Long Trạch đoán trước bên trong, cái kia cô gái tuyệt không hội khinh địch như vậy buông giới phòng. Nhưng là Long Trạch biết, bọn họ sớm hay muộn còn có thể gặp lại. Ở thật lâu về sau, Long Trạch từng hối hận quá. Lúc trước Lúc trước nếu là chính mình không phải như vậy nắm chắc thắng lợi nắm, mà là theo sau có lẽ có thể hay không không giống với. Có lẽ Tắc Lan Á chính là chính mình một người A, hỗn đàn, vê đút kinh đô, long Trạch không có đi, mà là đi gần nhất hỏa chủng căn cứ. Khi đó, hỏa chủng căn cứ còn không phải một cái căn cứ, chính là một cái có quân đội phòng thủ, xem như an toàn khu vực. Người càng tụ càng nhiều, thế lực bắt đầu vốn tạm phát sinh náo động. Long Trạch đắm chìm đến chính mình ý nghĩ chung, tựa như đánh hạ Tây Nam Tam tỉnh thiên hạ một chút. Từng bước, trở thành nhất phương đại lão. Đó là một đoạn bận rộn ngày, hơn nữa tàn khốc huyết tinh. dị năng thức tỉnh, làm sâu sắc chính mình lợi thế. Nhưng là trở nên càng thêm nguy hiểm. Long Trạch chưa bao giờ cho rằng chính mình là một cái người tốt, một cái hắc đạo đầu lĩnh lại càng không hội cùng người tốt dính dáng. Trong tay máu tươi xâm nhiễm nhìn không ra nhan sắc. Long Trạch trong lòng không có hối hận, ngược lại càng phát ra tùy ý tang thi cùng nhân loại kỳ thật không có khác nhau, giống nhau đều khuất phục cho chính mình bên trong. Cho nên khi hắn động thủ khi, trong mắt không có một chút do dự, thanh giả vương bại giả khấu, những lời này Long Trạch so với ai khác độ rõ ràng. Long Trạch lại gặp tắc Lan Á khi, đã muốn là thật lâu, lâu đến Long Trạch nghĩ đến chính mình độ mau quên cái kia lạnh như băng la lị. Hễ ra ẩn chứa kinh thiên bí mật kiểm tra đo lường, làm cho Long Trạch đột nhiên thấy được kia quen thuộc chữ. Cư nhiên là Tắc Lan Á, nàng cũng đi vào hỏa chủng căn cứ sao? Trong đầu hiện lên vô số đoạn ngắn, làm cho Long Trạch giật mình gian nhớ tới, này cô gái chút không có đạm ra bản thân tầm mắt. Chẳng qua, là càng tàng càng sâu mà thôi. Cái kia kinh người phát hiện bị Long Trạch cấp đè ép xuống dưới. Tuy rằng biết đến đều là chính mình đáng giá tin cậy thủ hạ, Nhưng là Long Trạch vẫn là tự mình cảnh cáo bọn họ. Không vì này hắn, tựa hồ chính là không nghĩ cấp Tắc Lan Á tăng thêm phiền toái. Không có đi tiếp xúc, cũng không có phái người đi chú ý Long Trạch không biết chính mình nghĩ như thế nào. Chỉ cảm thấy trong lòng rất là hỗn loạn phức tạp, thường thường trong đầu hội hiện lên cô gái thân ảnh, lại đoán không ra chính mình tâm tư. Thích? Không, Long Trạch chỉ có thể nói hắn đối Tắc Lan Á là tò mò. Bao phủ ở tắc lan á trên người tầng tầng thần bí cái khăn che mặt, làm cho Long Trạch nhịn không được đi tìm tòi nghiên cứu. Thoát ly chính mình không chế, tựa hồ có chút rũ ham rũ thâm. Long Trạch thật không ngờ chính mình cùng tắc lan á hội lấy như vậy phương thức gặp mặt, duyên phận cũng hoặc là chính là đúng dịp. Long Trạch cũng bởi vậy kiến thức đến tắc lan á một khắc mặt, ngạo kiều tạc mau con mèo nhỏ. Nhìn tắc lan á phản ứng, Long Trạch chỉ cảm thấy trong lòng kia một khắc trừ bỏ an bình tường hòa. Cha ngập là chính mình đều nan dĩ tương tín nhu tình, còn không kịp long trạch biểu đạt, tắc lan á một câu nhất thời đem long trạch tâm đông lạnh dập nát. Đây ngập nhu hòa cùng vui thích, tại kia một khắc bị đánh nát hoàn toàn. Người là ai? Tắc lan á nàng cư nhiên, long trạch kia một khắc không biết hình dung như thế nào chính mình phản ứng, thất vọng, ngạc nhiên, hoặc là còn có này hắn, hắn vẫn từng nhớ rõ nàng, trôn giấu ở trí nhớ ở chỗ sâu trong chưa từng quên. Nhưng là nàng cư nhiên, không quá phận cách mấy tháng, tái kiến liền thành nàng trong mắt người xa lạ. Long trạch trong lòng đè ép một cố lửa giận, lại vô lực không chô khả phát. Chỉ có thể đè nén xuống trong lòng cơn tức, còn thật sự dẫn đường tắc lan á đi nhớ lại. Cuối cùng, tắc lan á vẫn là nhớ tới. Lại làm cho long trạch dập tắt cơn tức chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Hắn cùng tắc lan á trong lúc đó cơ hồ không có có thể tiếp xúc lẫn nhau tựa như hai điều tương giao mà qua tuyến, qua đó là không hề gặp nhau. Không biết vì sao Long Trạch nghĩ đến bọn họ cuối cùng kết quả khi trong lòng sẽ có không cam lòng, cũng không nguyện hai người trở thành người lạ. Lần đầu tiên, Long Trạch làm không phù hợp chính mình quy hoạch truyện. Ý đồ mượn sức bọn họ trong lúc đó khoảng cách, chỉ cần gặp lại tựa hồi trong lòng kia cổ không hiểu sao động chính là tốt. Long Trạch rõ ràng chính mình thay đổi giống như là đi ở dài mãn cây thuốc phiện hoa trên đường. Cuối cùng bị kia mị hoặc cây thuốc phiện hấp dẫn tâm thần, lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo Trầm Luân không muốn trở lại. Có lẽ còn không phải yêu, nhưng là lại dần dần Trầm Luân, sớm hay muộn hội biến thành Long Trạch không muốn tình cảm. Đối với Long Trạch mà nói, cảm tình nhất trí là trói buộc, muốn trở thành cường giả, đứng ở thế giới cao nhất. Như vậy kia yếu ớt tình cảm chính là nên trước hết bỏ qua. Nhưng là Long Trạch vô luận như thế nào cảnh cáo chính mình, cũng là Trung Quy không thể làm được. Ý đồ rời xa, nhưng nhìn trăm dặm vần tần dần dần tới gần Tắc Lan Á nghe bên thai chuyển quay lại tin tức, trong lòng Trung Quy là hỗn loạn. Không thể yêu, như vậy liền đoạt lại. Cột vào chính mình bên người, chỉ cần không ly khai thì tốt rồi. Quyết định này, đổi làm về sau Long Trạch tuyệt đối hội bóp chết chính mình, nhưng là hiện tại Long Trạch rốt nhạn. Bá đạo không chế rủ, Tắc Lan Á phát hiện kháng cự đều làm cho Long Trạch càng phát ra chấp nhất không biết ý gian hai người khoảng cách càng phát ra xa phát hiện Long Trạch lại phát hiện chính mình đã muốn vô lực thay đổi chỉ có thể xoay càng khôn làm cho tắc lan á tự mình tìm đến chính mình tăng thi vây thành ngân Diễm cùng liệt Diễm mũi nhọn Long Trạch kế hoạch đều đảo loạn hỏa chủng căn cứ thủy nắm giữ quyền to Long Trạch càng thêm đến gần rồi chính mình mục tiêu chẳng qua lúc này hắn mục tiêu đã muốn không chỉ là kia một cái Tắc Lan Á, sớm hay muộn sẽ là hắn. Nhìn quay chung quanh ở Tắc Lan Á bên người xuất hiện càng phát ra nhiều nam tử, trong đó đủ thân mật. Long Trạch nhân sinh trong kế hoạch lại nhiều lắm hạng nhất, cùng này chết tiệt nam nhân đấu lại đây đấu đi qua. Có lẽ là phát hiện chính mình đối Tắc Lan Á phương pháp chỉ có thể rất ra hai người khoảng cách, Long Trạch học thông minh, chiếm được một phần trong khi 3 năm ước định. Đối với Long Trạch mà nói đó là tình thế bắt buộc. Chính là thật không ngờ biến cố lại vào lúc này phát sinh. Tắc Lan Á mất tích. Bị lạc ở tại kia tòa sụp xuống cánh đồng hoang vu chấn nhỏ trung nghiên cứu sở chung. Vẫn theo sát sau Tắc Lan Á nặc nhị cứu bọn họ, nhưng là khi bọn hắn sau khi rời khỏi đây mới đột nhiên gian phát hiện Tắc Lan Á nàng. Rõ ràng bọn họ như vậy tin cậy Tắc Lan Á, coi hắn năng lực như thế nào có thể làm cho bọn họ lo lắng. Nhưng là nặc nhị phản ứng, hoàn toàn làm cho bọn họ mở mịt vô thố. Tắc Lan Á, ngươi nhất định là ở trốn mê tàng đúng không? Ngươi mau xuất hiện được không? Ta không bắt ngươi, ta có thể buông tha bọn họ, chỉ cầu ngươi xuất hiện. Tắc Lan Á, ngươi như thế nào có thể? Ngươi không hiện ra, Lý Minh bọn họ cũng đừng tưởng quá. Ngươi không phải tối quan tâm bọn họ sao? Bọn họ hiện tại gặp nạn ngươi như thế nào không hiện ra? Long Trạch hoàn toàn vô thố. hắn vây khốn Lý Minh bọn họ, bao gồm trăm dãm vân tần, nhưng là hắn đợi thật lâu vẫn là không có tác lan á tin tức liền ngay cả nặc nhĩ cũng là mất đi bóng dáng ở trong tầm mắt cái kia lạnh như băng đạm mạc la lụy tựa hồ lập tức liền đạm đi thân ảnh tim không đến tựa hồ cứ như vậy vĩnh cửu biến mất rớt long trạch không cam lòng hắn thả lý minh bọn họ ám vụn trộm giám thị muốn tìm được người nọ thân ảnh nhưng là một ngày ngày chờ mong hạ chung quy thoát phá thành phào phào long trạch không có đổi suy sút Mặc cho ai thoạt nhìn vẫn là như vậy cơ trí phúc hắc, bá đạo tàn nhẫn. Nhưng là chỉ có chính hắn biết, trong lòng là cơ nào cô quạnh Tại kia một khắc, Long Trạch mới là khắc sâu thể hội hiểu được tác lan á đối chính mình ảnh hưởng, còn có ở chính mình cảm nhận chung địa vị. Còn cá ly khai thủy không thể sống một mình, hắn có thể sống cũng là mất đi linh hồn của chính mình. Cùng đợi, Long Trạch cuối cùng chấp nhất không buông tay, điên cuồng truy tìm dần dần làm nhạc, chờ đợi hồi ức thẳng đến yên lặng áp lực nội tâm chờ đợi long trạch tin tưởng hắn nhất định còn có thể nhìn thấy tắc lan á như nhau nàng lúc trước xâm nhập chính mình trong tầm mắt giống nhau tương dọt tương dọt nhất cử nhất động tuy rằng bình thản lại được khảm ở chính mình trong lòng long trạch cuối cùng đợi cho tuy rằng tắc lan á đã muốn mất chi nhớ quên hắn bất quá đừng lo long trạch hội thủ tắc lan á tuyệt không buông ra này tên cũng mơ tưởng Ba năm đến không có gì tin tức chờ đợi đã muốn làm cho Long Trạch học xong áp lực chính mình bá đạo tàn khốc nội tâm. Không nghĩ tái mất đi tắc lan á, như vậy hắn yếu thay đổi còn có rất nhiều. Đã có thể ở Long Trạch cảm thấy chính mình sắp thắng lợi khi, một cái hôn đản trực tiếp đem nhân bắt góc. Tắc lạc, tuyệt đối là trừ bỏ nặc nhĩ bên ngoài địch nhân lớn nhất. Đừng tưởng rằng hắn không biết hắn là Tăng Thi. Không có giết hắn đỗ tính tốt lắm. Tuy nhiên còn thưởng tắc Lan Á Long Trạch lửa giận trực tiếp tiêu thăng cực hạn, tự hỏi phán định tắc lạc hội mang tắc Lan Á đi chỗ nào? Nặc Nhĩ, kinh đô. Long Trạch nghĩ tới đường đi. Lúc trước biết Nặc Nhĩ tin tức khi, Long Trạch đó là cơ hội không trực tiếp đại quân áp gần giết Nặc Nhĩ chô đi tìm tắc Lan Á bóng dáng. Phải biết rằng tắc Lan Á cùng Nặc Nhĩ là từ không xa rời nhau. Tuy rằng kia quan hệ làm cho Long Trạch ngầm nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là giờ phút này, Long Trạch là vội vàng hy vọng Tắc Lan Á sẽ ở Nặc Nhĩ nơi đó. Kết quả là thất vọng, Nặc Nhĩ chỉ là vì Tắc Lan Á kế hoạch mà đến. Ước tốt sẽ đi kinh đô, Nặc Nhĩ tìm không thấy Tắc Lan Á liền ở kinh đô chờ. Không có giống bọn họ giống nhau vội vàng tìm kiếm, Nặc Nhĩ tin tưởng vững chắc, chỉ vì chờ đợi. Tư thượng một lần Long Trạch phái người xâm nhập 13 khu qua đi, Nặc Nhĩ cảnh giới là thẳng tắc bay lên. Làm cho Long Trạch trở về Kinh Đô, cũng là vô lực đi vào xem xét một phen. Lại không biết Tắc Lan Á hay không ở nơi nào tin tức. Kiềm chế trụ trong lòng dục dịch xúc động, Long Trạch vội vàng cùng đợi. Thẳng đến Tắc Lan Á ra mời bà khu. Tái kiến khi, Tắc Lan Á đã muốn khôi phục trí nhớ. Long Trạch trong lòng có quá vui sướng, càng nhiều còn lại là chua xót. Tắc Lan Á nàng khôi phục trí nhớ, hắn còn có thể tái tiếp cận sao này chết tiệt nam nhân không chuyên tâm khúc mắc tới gần tắc lan á kể rõ chính mình vui sướng còn có kích động nhưng hắn lại chỉ có thể ngồi áp lực chính mình sắp phun trào trăm dặm vân tần cùng tắc lan á tướng khiên hai tay tắc lan á trần chờ lại dị thường kiên định lời nói lại cấp long trạch rót một chậu nước lạnh tắc lan á nàng nàng cư nhiên cùng với bọn họ không như thế nào có thể long trạch nội tâm phẫn nộ lạnh lùng trừng mắt này nam nhân mấy dục muốn tự tay giết bọn họ Nhìn về phía Tắc Lan Á, Long Trạch chỉ cảm thấy tan nát cõi lòng thành một mảnh thiến. Tắc Lan Á sẽ không yêu thượng sao? Long Trạch cười khổ, cũng là Tắc Lan Á nàng như thế nào hội yêu thượng một người đâu. Đối với nàng, trong lòng vị trí có thể cấp nhiều lắm nhân, nhưng lại nhưng không ai có thể đi vào đến sâu nhất chỗ. Có lẽ, nặc nhĩ ngoại trừ. Cho bọn hắn một cái lựa chọn. Ha ha, Tắc Lan Á cho dù ngươi không thương. Nhưng là ngươi có thể hay không còn thật sự một chút. Yêu thượng kia đó là cả đời chuyện, như thế nào có thể như vậy tùy ý, đem lựa chọn giao cho người khác. Cuối cùng long Trạch lửa giận kêu diệt ở tại nặc nhĩ Đạm Mạc một câu chung này thân mình chính là một hồi không công bình tình yêu. Hay không nguyện ý chẳng qua quyết định bởi cho ngươi thấy thế nào, cũng hoặc là ngươi nghĩ muốn cái gì. Hắn thấy thế nào? Hắn đương nhiên là muốn tắc lan á hạnh phúc. Cho dù hắn không thể cùng tắc Lan Á cùng một chỗ, cũng kiên quyết không muốn tắc Lan Á đã bị thương tổn. Cho dù là không thương, trong lòng để lại ấn ký cũng là sầm nhập hung. Nhưng nếu là hắn nghĩ muốn cái gì, muốn long Trạch trầm mặc, hắn muốn cùng tắc Lan Á vĩnh viễn cùng một chỗ. ủng hộ cái kia tác động chính mình tâm hồn cô gái, làm bạn cả đời đó là hạnh phúc. Nhưng là hiện tại, thân thể của nàng biên không chỉ một người, mà hắn lại sẽ là cái gì. Long Trạch không biết chính mình vì cái gì cùng giải quyết ý rõ ràng là muốn cùng bọn họ cùng nhau chia sẻ Tắc Lan Á, rõ ràng cuối cùng cũng phải không đến Tắc Lan Á yêu. Nhưng là, chính mình vẫn là làm ra quyết định, hơn nữa cũng không hối hận. Sinh mệnh hơn một cái có thể làm bạn nhân, tựa hồ chính là tốt nhất. Bất luận này hắn. Tắc Lan Á, ngươi biết không? Vốn tưởng bá đạo có được ngươi, độc sủng đó là tối hạnh phúc. Nhưng là hiện tại phát hiện. Chỉ cần có thể có được đó là không hối hận. Làm sao bây giờ đâu, càng phát ra luyến tiếc ly khai A. Phiên ngoại chi Encho. Cái thứ hai muốn viết đó là Encho. Encho, xuất hiện ở văn hậu kỳ, nhưng đối với thân sao mà nói cũng không chủ nhất chi đoán có thể hay không cũng là nam chủ trí nhất. Đơn giản lời nói, không có bao nhiêu hình dung. Nhưng Encho đối tác lan á tâm tư cũng là mọi người đều liếc mắt một cái nhìn ra đến. Mà đối với cuối cùng kết cục, vội vàng gian có chút sở không rõ ý nghĩ. Hiện tại liền bổ thượng cái kia thiếu mất nguyên do. Encho là một gã khoa học gia, mặc kệ là ở mạn thế tiền vẫn là mạn thế sau. Cha mẹ song thân đều là nghiệp nội nổi danh khoa học gia, mà hắn theo nhỏ, tiểu nhân, mưa dầm thấm đất tự nhiên cũng sẽ không kém. Tuổi còn trẻ liền thành khoa học giới nổi danh tân tú, đây là Encho tự hào. Chứ bỏ cái kia ở nước ngoài. Nghe nói là hắn ca ca tên. Cha mẹ đi qua, Encho không biết cũng không muốn biết. Đối với hắn mà nói, chỉ cần cái kia chết tiệt đại ca cách hắn rất xa là tốt rồi. Hắn không cần cái gì huynh hữu đệ cung, đều tự quá đều tự chẳng phải là rất tốt. Mặt thế tiến đến, làm cho Encho cuối cùng là thoát ly cái kia tổng quân đại ca thế lực giám sát. Cho dù thân mình sẽ không ảnh hưởng đến hắn, cũng không có ai sẽ thích ngầm có người ở nhìn ngươi. Hắn so với nảy dễ rùa ở mặt thế nguy cơ chung nhân quá mức may mắn. Có quân đội chuyên môn phái người đến rời đi, hộ tống tới an toàn thành thị. Cuối cùng ở nơi nào kiến nổi lên một tòa căn cứ. Hòa chủng căn cứ. Hắn trở thành bên trong một gã nghiên cứu khoa học nhân viên. Mặt thế tiền thành tựu, thêm chi mặt thế sau hắn sở nghiên cứu thành quả đều làm cho hắn ở viện nghiên cứu lý chiếm cứ nhỏ nhoi. Hộ tống Encho quân đội vốn định trực tiếp hộ tống Encho đi kinh đô. Dù sao dẹp en danh khí, đi kinh đô tuyệt đối là tốt nhất. Nhưng là en cự tuyệt, lui cách cái kia càng thêm trói mắt vũ đài, lựa chọn hỏa chủng căn cứ. Khoa học nghiên cứu ngày đều là chán nản không thú vị. Mỗi ngày đi qua đều là giống nhau, không có biến hóa cũng không có tân ý mà người kia liền như vậy vọt vào chính mình tầm mắt. Kinh ngạc, tò mò, ngờ vực vô căn cứ. Đây là di lưu ở en trong lòng duy nhất ý tưởng. Lần đầu tiên cư nhiên có người dám thiện xấm viện nghiên cứu, nhưng lại là lẻ loi một mình. Là quá lớn gan. Vẫn là không chỗ nào sợ hãi. Enchor kinh ngạc qua đi khi tràn đầy hào kỳ. Không ai có thể biến thành một người khác bộ dáng, hơn nữa hắn một chút sơ hở đều nhìn không ra đến. Nếu không bởi vì đối cái kia phế vật rất hiểu biết, tin tưởng Enchor đều không thể phát hiện của nàng ngụy trang. Lại bị bắt cóc kia một khắc, Enchor đã nhận ra sát khí giống như là dấu ở trong bóng đêm tử thần lộ ra kêu một chút góc gáo, mâu quang lạnh như băng vô tình, lạnh lùng như ngươi, giống như là đang nhìn một khối thi thể. Nhưng là En trù lại một chút cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết nàng sẽ không giết chính mình, không vì cái gì, liền đơn giản như vậy có thể khẳng định. Cùng nàng rằng co, En trù trong lòng kinh ngạc một chút làm sâu sắc, ngay cả mục tiêu đều không có xác định liền một mình xông vào. Này thật sự là. Sau lại cái kia lão ra này buổi nói chuyện nhất thời sợ quá chạy mất người kia, cũng làm cho Angel hiểu được, của nàng mục tiêu chính là tới cứu cái kia thực nghiệm thể đi. Thật không biết bọn họ sẽ là cái gì giao tình, cư nhiên làm cho nàng mạo hiểm tới cứu nhân. Nay một màn tựa như nước ao chung rơi xuống một viên thạch tử, bình thản mà vô kỳ chờ gợn sóng sau khi đi qua, lại là bình tĩnh. Không có lưu lại gì dấu vết. Không có gì ngoài ngẫu nhiên hội nhớ tới kia thủy tiện xông vào thân ảnh. En trổ thật không ngờ, hắn hội cùng người kia còn có tái kiến thời điểm. Nhưng lại là quang minh chính đại, vẻ mặt lạnh lùng lạnh nhạt tựa hồ áp căn sẽ không phát sinh quá kia sự kiện giống nhau. Nếu không En Châu nghe thấy được trên người nàng kia mặt quen thuộc mùi, cũng tuyệt không hội nghĩ đến nàng chính là nàng. Tắc lan á, hỏa chủng căn cư tân khởi chi tú. Xuất lĩnh nàng thủ hạ ngân diễm. Ở tăng thi vây thành trung lại đại tỏa ánh sáng màu. Địa vị trích bức săn bắn tiểu đội khôi thủ, này cùng căn cứ đại lao long chạch quan hệ lại không phải là ít. Nhìn tới tay tình báo, Encho trong lòng không ngừng nảy sinh cái mới đối tắc Lan Á cái nhìn. Này nữ nhân là lớn mật, nhưng nàng cũng có nảy tư bản. Nghĩ đến hội cùng nhau đi trước hoang dã chấn nhỏ, Encho ẩn ẩn mong đợi đứng lên. Chỉ tiếp dọc theo đường đi Encho cũng chưa cơ hội có thể cùng tắc Lan Á đáp thượng nói. Một đống vây đổ ở đâu nhi nam nhân, xem Encho có chút đau đầu. Này nữ nhân cư nhiên còn có một đống loạn hoa đảo. Sau đó, bao gồm ngồi ở hắn bên người Long Trạch Encho rất là khó hiểu, không phải là vì một nữ nhân, này hắn cho dù Cư nhiên ngay cả Long Trạch đều vì thế vụn trộm chạy tới. Chẳng lẽ hắn không biết hiện tại một lần hốn loạn căn cứ vừa lúc là đại triển thế lực thời điểm sau. Thân là tối cụ cường thế căn cứ đại lão Long chạch không tốt hảo đứng ở trong căn cứ, tranh thủ nhất thống thế lực cư nhiên chạy đến vì một nữ nhân thiệp hiểm. Đối tác lan á, Encho không khỏi càng thêm tò mò. Thác loạn quan hệ, hơn nữa lao ra này sau lưng mệnh lệnh. Nếu là nàng có thể sống xuống dưới, tương lai khẳng định hội đại phóng tia sáng kỳ dị. Gặp phải tàn nhận ám sát, nàng hay không có thể sống xuống dưới đâu. Ngay tại Encho đoán là lúc, đại biến cố tái sinh hơn nữa lần này xem như lần thứ ba thiên địa dị biến mỗi một lần sở mang đến dị biến lại là không đồng dạng như vậy trải qua quá dị biến gió lốc en trổ bọn họ cùng mọi người mất đi liên hệ tái kiến khi đã muốn là ở hoang dã trấn nhỏ bên trong Dấu ở đại trong núi nghiên cứu sở sắp mở ra hắn thần bí cái khăn che mặt en cũng không có nói cho mọi người nơi này hắn từng nay đã tới là ở mặt thế tiền nơi này hay là hắn từng nay nghiên cứu căn cứ, bởi vì hắn cha mẹ chính là này nghiên cứu sở thành viên, không ai biết nơi này cất giấu một cái như thế nào bí mật, bao gồm mặt thế dị biến, còn có kia chàng vẫn thạch mưa sao xa. Enjo biết tàn nhận sau lưng kế hoạch, nhưng không có nghĩ đến bọn họ cư nhiên hội phát rổ đến tha hạ mọi người, mở ra nghiên cứu sở cơ quan, thả ra cải tạo tăng thi chỉ vì hủy diệt ngân diễm cùng liệt diễm. Bất quá buồn cười là. Huyết nhận kia nữ nhân tính kế rất nhiều, cũng đủ tàn nhẫn. Chỉ tiếc không có tính đến, kế hoạch vĩnh viễn so ra kèm biến hóa. Thời gian từng giọt từng giọt trôi qua, vẫn thạch lưu tinh mảnh nhỏ mất đi, thậm chí gặp gỡ biến dị tàng thi đàn. Sống sót sau hai nạn chạy ra, phó gần hết thể đại giới. En trổ thật không ngờ chính mình hội nhìn đến người kia, máu tươi nhiên tấu siêm ý đi hè, trắng bệnh nghiêm mặt sắc hấp hối tắc lan á. Như vậy cường đại nữ nhân như thế nào hội? Của nàng đội viên nhóm đâu? Còn có nam nhân hội bỏ được làm cho nàng một người nằm ở nơi này, sinh tử không biết. Enchor không biết nguyên nhân, bất quá đối với huyết nhận còn muốn sắt Tắc Lan Á Enchor cự tuyệt. Làm cho hắn cảm thấy hương thú nhân như thế nào có thể cứu như vậy không hề phản kháng bị giết điệu, kia không phải quá mức không thú vị. Cứu Tắc Lan Á Enchor thế này mới phát hiện, Tắc Lan Á chịu không chỉ có là thương, còn có kia cổ gian lưu lại đến vết thương. Rõ ràng chính là bị Tang Thi cắn, hơn nữa đã muốn bắt đầu cuốn hút. trộ không biết chính mình vì cái gì hội phí tận tâm lực đi cứu Tắc Lan Á, thậm chí vì nàng chạy tới Em mở quốc đi. Là đơn thuần vì cứu Tắc Lan Á vẫn là. Nếu chính là yêu cứu Tắc Lan Á, hắn đại cũng không tắt đi Em mở quốc Z quốc giống nhau có thể, nhưng là ở hắn nghe được này, nam nhân điên cuồng đang tìm tìm Tắc Lan Á bóng dáng khi Enzo dao động. Cho đến đem Tắc Lan Á đưa em mở quốc nghiên cứu sở căn cứ, phong tồn vào dinh dưỡng dịch chung. En Chổ vớt ve thượng chính mình ngược khi, tâm mở mịt nhảy lên lo sợ bất an. En Chổ chỉ có thể nói cho chính mình, không cần phải gấp gáp thiết. Bọn họ sẽ có rất nhiều thời gian, đến làm cho hắn hiểu được đã biết là làm sao vậy. Chứ bỏ có việc bị nhốt trụ, En Chổ mỗi ngày ác không thể thiếu đó là tiến đến nhìn xem Tắc Lan Á có khi là im lặng nhìn, hỏi Tắc Lan Á tình huống càng nhiêu còn lại là, chính mình một người tự tự nói nhỏ. Thằng đến có một ngày ngải bá đặc trêu ghèo hắn, có phải hay không ở con dâu nuôi từ nhỏ khi Encho mới giật mình gian hiểu ra lại đây, chính mình đối tác Lan Á nội tâm sớm đã xảy ra thay đổi. Ở chính mình không biết thời gian, đã muốn tăng thêm một ít này hắn gì đó. Mà hắn không biết tình, cũng có lẽ là biết đến. Chẳng qua bị hắn ẩn tàng rồi xuống dưới, hy vọng cứ như vậy quá đi xuống. Encho hiểu được. Nếu là có một ngày Tắc Lan Á tỉnh dậy, hắn ý tưởng sẽ chỉ là một chuyện cười. Encho bắt đầu chờ đợi Tắc Lan Á sẽ không tỉnh lại. Cứ như vậy ngủ say ở nơi nào, hắn có thể thường đến xem. Lẫn nhau an bình, đó là lớn nhất kỳ vọng. Chỉ tiếc Encho ngộng đẹp cuối cùng thoát phá. Tắc Lan Á tỉnh, nhưng lại thoát đi nghiên cứu sở căn cứ. Còn xa ở Z quốc Encho phẫn nộm mà kích động, vội vàng phái người tiến đến tìm kiếm Tắc Lan Á hành tung. Hắn an trí tiến Tắc Lan Á trong đầu kia mai tâm phiến sẽ làm Tắc Lan Á quên một ít này nọ, tuy rằng không rõ ràng lắm sẽ là cái gì. Nhưng không thể nghi ngờ giờ phút này tỉnh lại Tắc Lan Á cùng dĩ vãng là đại bất đồng. Enchor lo lắng, Tắc Lan Á sẽ ra sự. Nghiên cứu sở căn cứ chung đánh Tắc Lan Á chủ ý nhân cũng không thiếu, làm cho Enchor càng thêm lòng nóng như lửa đốt. Bước thiết xử lý chính minh chuyện, đem kế hoạch trước tiên chỉ vì có thể mau chóng nhìn thấy Tắc Lan Á. Tình thế phát triển xa xa vượt qua Encho đoàn trước. Thế cho nên Tắc Lan Á gặp được Walter Tờ, hắn cái kia sắp bị quên mất đại ca. Hắn đã cảnh cáo Walter Tờ, nhưng là Walter Tờ vẫn là khư khư cố chấp. Đem Tắc Lan Á đuổi về Z quốc. Này tính cái gì? Cho hắn quấy rối hay là hắn chỉ thấy không thể hắn được không? Encho thần kỳ phẫn nộ, nhưng là cũng ngăn cản không được Tắc Lan Á về nước su thế. Tắc Lan Á trở lại Z quốc. Khi mấy nam nhân lại như thế nào sẽ không phát hiện? Enchor cười khổ. Chính mình đã muốn nhất định cùng Tắc Lan Á vô duyên sao? Liên ngay cả lúc trước lẳng lặng thủ hộ cũng duy trì không được. 3 năm 5 tháng lắng đọng lại, Tắc Lan Á ở Enchor trong lòng sớm đã có bất đồng vị trí. Giống như là chân bảo bình thường, đặt ở trong lòng không đành lòng buông ra. Nhưng là hiện tại hắn nên làm cái gì bây giờ? Đoạt lại Tắc Lan Á. Không, trổ là cũng đủ lý trí. Chính mình nghiệp lớn còn có sớm định ra mục tiêu cũng không có thể làm cho Encho qua loa rời đi đi tìm Tắc Lan Á. Encho từng nghĩ chính mình mau nửa điểm, mau nửa điểm. Chỉ cần đuổi ở Tắc Lan Á khôi phục trí nhớ phía trước lộng hoàn hết thảy, có lẽ sự tình liền còn có chuyển cơ. Cũng không tưởng chính mình đại ca lại cho hắn hạ tổng thể. Lại nhìn thấy Tắc Lan Á khi, Encho đã hiểu được hết thảy đều chậm. Tắc Lan Á nhìn về phía hắn ánh mắt không phải hắn đoán liêu như vậy. Cho dù đạm mạc cũng nên sẽ có một chút không muốn xa rời. Lạnh như băng im lặng, nhìn hắn giống như là một cái thiệu không hề quan hệ người xa lạ. Lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, tắc lan á trở về đầu nhìn về phía hoài tờ, mang theo chất vấn. En trổ trong lòng chợt lạnh, theo bản năng hiểu được tờ khẳng định cấp tắc lan á nói gì đó. ngẩng đầu thẳng tóc nhìn về phía hoài tờ, En trổ thần. Thần sắc lạnh lùng mang theo xa cách cựu thị. Lại là hắn. Vì cái gì? Hắn không phải chính mình đại ca sao? Nếu thật sự là phải làm kia cái gì buồn cười huynh đệ loại tình cảm, rất xa rời đi chính mình không phải tốt nhất. Dựa vào cái gì yếu quấy nhiều chính mình thế giới, hiện tại cư nhiên còn. Bất quá đến uống chén trà sao? Như trước là như vậy chết thiệt mang theo cái loại này thật giận tươi cười, nhìn hắn thật giống như bọn họ trong lúc đó sẽ có cỡ nào thân mật giống nhau. Lạnh lùng thân sắc, trổ không chút do dự cự tuyệt. Một cái là chính mình ngày tư đêm tưởng nhân, lại đối chính mình nhìn như không thấy. Một cái cực độ chán ghét, lại vẻ mặt thân thiết. En trổ cảm thấy chính mình sắp phát điên. Sau lại hắn lại nghe đến cái gì? vài tờ lại còn nói chính mình muốn chết. Khai cái gì vui đùa hắn tên hốn đả này cũng sẽ tử sao. En trổ trong lòng hung hăng vừa kéo, nhìn về phía hoài tờ không khỏi lạnh giọng chào phúng. Người tốt không lâu mệnh, tai họa di ngàn năm. Những lời này không phải là đưa cho hoài Tở tốt nhất hình dung. En Chổ Đại Khái cảm thấy được ôn do gió khi mạo hiểm đến Z quốc sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng là không nghĩ tới hoài Tở cư nhiên phát dồ đến muốn dùng chính mình mệnh đến làm tiền đặc cược. Nếu là chết ở Z quốc, ở trong này làm sự nhân trừ bỏ hắn chính là Tắc Lan Á hắn cùng hoài Tở quan hệ còn có nghiên cứu sở căn cứ thế lực, hắn không có việc gì. Nhưng là Tắc Lan Á, Liên lụy đến Tắc Lan Á này, nam nhân tuyệt không hội ngồi xem mặc kệ. Như vậy đến lúc đó, vài tờ hắn cư nhiên đánh là này chủ ý. Mà này lựa chọn, vài tờ buồn cười cư nhiên đâu cho hắn. Không nghĩ làm cho Tắc Lan Á có phiền thoái trong lời nói, sẽ lập tức mang theo hắn thi thể hồi M Quốc, sau đó gặp gỡ kia không biết là cái gì kế hoạch. Nếu không, kia hậu quả chính là mặt thế loại căn cứ trong lúc đó đại chiến. Dwighter hiện tại thân phận cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhớ tới Mở Quốc gần nhất động tính, cũng đang là ở vì thế làm tính không phải. Khả nếu là hắn ly khai. Encho ngẩng đầu nhìn hướng về phía tắc lan á, người sau mâu quang lạnh lùng nhìn bọn họ, khóe môi vi mân, lạnh lùng mà vô tình. Encho trong lòng giấu hạ chua sót. Kết cục hắn đã muốn đã biết. Dwighter, ngươi này một ván làm sao cũng không phải chuyên môn cho hắn hạ mũ. Đợi cho en đi em mở quốc, biết được vài tờ toàn bộ kế hoạch khi. Nhất thời trong lòng nổ vang không ngừng, mờ mịt mà kinh ngạc. Vài tờ làm này hết thể cư nhiên là, cư nhiên là vì hắn. Vì cái gì, đem hết thể đều bộ tự hảo, sở hao tổn tâm cơ kế hoạch hết thể đều cho hắn, vì cái gì? Vài tờ, chính ngươi có từng nghĩ tới ta là phủ mớn. Vì cái gì muốn đem này hết thể áp đặt ở hắn trên người, như nhau dị vãng chết thiệt tự cho là đúng. Chặt đứt hắn đường lui. liền ngay cả tắc lan á cũng là, Hoài tờ, nhĩ hảo ngăn tâm. So với hắn còn muốn ác hơn, ít nhất hắn luyến tiếp vứt bỏ kia dẫn nhân trầm luân cảm tình. Mà hoài tờ, ha ha, có lẽ hắn không ở ý vô tình mà lén khốc quy hoạch hết thảy, bao gồm chính hắn. Tắc lan á, chúng ta có không còn có trọng đến cơ hội.